Bởi vậy, nay tòa tiểu lâu liền kêu không tiện lâu, bên trong phẩm trà là không cần bất luận cái gì tiền bạc. Từ công công khẽ gật đầu, một vân giao lời nói khiến cho hắn hứng thú, đảo không phải cảm thấy nàng có thể có bao nhiêu hảo uống trà, rốt cuộc hắn liền trong cung cống trà đều bị ban thường quá, chủ yếu là hắn cũng là cái ái trà người, không tiện lâu miêu tả lại quá mức tốt đẹp, khó tránh khỏi muốn đi dạo một dạo. Không tiện lâu, thật là cái tên hay, chỉ bằng tên này cũng đáng đến đánh giá. Mới vừa nghe cô nương nói ngươi trả trăng ngày mai khai trường, không biết có không mời chúng ta cũng đi ngồi ngồi xuống. Nếu là vài vị đại nhân có thể đi, không tiện lâu tự nhiên là bồng tất sinh huy, ta tự mình pha trả chiêu đãi vài vị đại nhân. Một vân giao đầy mặt vui mừng, người xem tâm tình thoải mái. Hảo, vậy như vậy nói định rồi. La, kia ngày mai buổi sáng giờ tị, cũng nên vài vị đại nhân đã đến. một vân giao vui mừng ra sảnh ngoài đi vào hậu viện đối với kim phu nhân hành lễ trí tạ đa tạ phu nhân trước tiên nhắc nhở xem nàng bộ dáng kim phu nhân liền biết hết thể thuận lợi không khỏi cũng thay nàng cao hứng hết thể thuận lợi liền hảo nếu là một vân giao nghe vân phường có thể được đến hoàng thượng tự tay viết ban cho bản vẽ đẹp như vậy liền tương đương với một khối kim tự chiêu bài chỉ cần nghe vân phường không ngã này phân giao hoa ba cánh công tích liền sẽ vẫn luôn bị người tán dương Cuối cùng vẫn là nàng cùng tào vận niên thu lợi. Phu nhân, ngày mai giờ tị ta trả trang khai trường, còn thỉnh phu nhân vui lòng nhận cho. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc khai trương, ta tự nhiên muốn đi cổ động, đến lúc đó cũng nếm thử ngươi pha trả tay nghề, chỉ là ngươi trên tay thương. Không đáng ngại, hiện giờ đều đã kết vảy hảo hơn phân nửa. Trời cao như thế giúp nàng, liền tính là tay chặt đức, nàng cũng muốn kiên trì xuống dưới. Vậy là tốt rồi. Một vân giao từ Tào phủ ra tới trực tiếp đi cẩm tú viên, tần quản sự thấy nàng như thế vội vàng lại đây, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, nghe hắn nói xong, không khỏi cả người ngơ ngác xuất thần. cô nương là nói một vị công công muốn tới chúng ta nơi này uống trà. La, ta xem vị kia đại nhân mặt trắng không dâu, nói chuyện thanh âm lược hiện bén nhọn, quanh thân hơi thở cũng phá lệ độc đáo, cẩn thận nghĩ đến hẳn là từ kinh đô tới nội thị đại nhân. mục vân giao biết tần quản sự là việt vương người sợ hai thân phận của hắn sẽ bị vị kia công công nhận ra tới bởi vậy trước tiên lại đây cũng là vì cùng hắn lên tiếng kêu gọi nếu là không có phương tiện đại nhưng sớm chút tránh đi tần quản sự phục hồi tinh thần lại ngạc nhiên nhìn mục vân giao cô nương cái này thời cơ tuyển thật là thỏa đáng nếu là vận tắc hảo nói không chừng có thể làm chúng ta không tiện lâu nhất cử thành danh nghe được trà trang muốn kêu không tiện lâu Hắn trong lòng đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán, không tiện Hoàng Kim Lôi, không tiện Bạch Ngọc Ly, không tiện Triều Nhập Tỉnh, không tiện Mộ Nhập Đài, ngàn tiện vạn tiện Tây Nước Sông, từng hướng cánh lăng thành xuống dưới. Chỉ bằng này đầu thơ, hắn cảm thấy cũng muốn tới nơi này uống một chén trà. Nghe được hắn tán đồng, trong lời nói cũng không có kiêng rẻ ý tứ, một vân giao liền biết tần quản sự đối dấu giếm chính mình thân phận có tin tưởng, nghĩ đến cũng là, nếu là có thể tùy ý bị người nhận ra tới. cũng không dám nên ngang ở cánh lăng thành hoạt động, hy vọng thật có thể như ngài lời nói, làm không tiện lâu danh dương cánh lăng thành. Chỉ là năm 50 người pha trà còn có điều khiếm khuyết, ngày mai nếu là tới khách nhân nhiều tần quản sự trong lòng có chút hối hận, nếu là sớm biết rằng, hẳn là khuyên vương ra tuyển một ít thiên tư thông minh hàng người, nói không chừng lúc này sớm có thể lĩnh hội một cô nương nói pha trà tinh túy. Một vân giao lược một cân nhắc, ngày mai có vài vị đại nhân cổ động, Kim Phu Nhân nói vậy cũng sẽ mời mặt khác Phu Nhân tiến đến, liền không tiếp đãi bình thường khách nhân, về một cùng Vân Xuân đám người có lẽ lực có khiếm khuyết, nhưng là cùng nhau pha trà khi trường hợp cực kỳ chấn động, không bằng khai chương khi, liền làm cho bọn họ cùng nhau phao một lần trà, quyền coi như triển lãm, sau đó chọn lựa tay nghề tốt nhất mấy cái tiến đến chiêu đái khách nhân. Tân quản sự tưởng tượng, khẽ gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Chờ lát nữa ta liền tiếp đón bọn họ lại đi luyện tập. Hảo, ta cũng đi trong vườn chuyển một vòng, nhìn xem ngày mai hẳn là triển lãm này ở đó địa phương. Đúng rồi cô nương, nếu chúng ta trả trang có tên, có phải hay không suốt đêm đi đính làm một khối bảng hiệu treo lên? Một vân dao lắc đầu, bên môi mang lên một tia ý cười, chính mình đặt làm nhiều không thú vị, ta xem có thể hay không tìm người ban thưởng một khối. Tân quản sự ngay từ đầu không minh bạch có ý tứ gì. chờ đến một vân giao rời khỏi sau mới manh đến đứng lên trên mặt một mảnh mừng như điên, là thật có thể đến tới này phân ban thưởng như vậy vương gia đại kế tất nhiên nhưng thành phía trước còn cảm thấy vương gia mượn vườn cấp một vân giao tổ chức trà trang có chút chậm trễ sự hiện tại xem ra này quả thực là đảo tới rồi một cái đại bảo bối hắn hiện tại liền đi viết thư nói cho vương gia này bảo bối vô luận như thế nào cũng muốn thỉnh đến vương phủ đi một vân giao bận rộn hơn phân nửa đêm vẫn luôn ở trong đầu không ngừng nghĩ ngày mai sự tình tới rồi sau nửa đêm mới ngủ hai cái canh giờ lúc sau liền tỉnh lại lại một chút bất giác buồn ngủ ngược lại thần thái sáng láng tô thanh bưng điểm tâm cùng cháo tổ yến lại đây trên mặt mang theo khẩn trương chi sắc giao nhi đợi lát nữa còn có vội hiện tại chạy nhanh ăn một chút gì đa tạ mẫu thân Mục vân dao cao hứng phấn chấn đem đồ vật tan xong ngẩng đầu chú ý tới tô thanh phản phất muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi Mâu thân làm sao vậy? Chính là con nói cái gì muốn dặn dò. Này! Giao nhi, biết được ta hạnh, thất chi ta mệnh, ngươi bình thường tâm thái liền hảo, vạn không cần quá mức khẩn trương, ngược lại là dễ dàng làm lỗi. Hôm qua, một vân giao đã đem sự tình ngọn nguồn đều cùng nàng nói một lần, trong lòng những cái đó kế hoạch cũng nhất nhất thuyết minh, tô thanh nghe được lúc sau, ngược lại là so một vân giao còn muốn khẩn trương, còn chưa bắt đầu, liền có chút lo được lo mất. Mục vân dao không khỏi bật cười tiến lên ôm lấy tô thanh ở nàng cổ cọ cọ có mẫu thân duy trì ta liền cảm giác sự tình nhất định có thể thành ngài liền ở chỗ này chờ ta tin tức tốt đi hảo nhìn một vân dao bộ dáng tô thanh khẩn trương trong lòng dần dần an ổn xuống dưới giúp đỡ nàng thay quần áo đem tóc sơ hảo xuyên thấu qua gương đồng tình tế đánh giá giao nhi thật là càng ngày càng đẹp một vân dao cười cong đôi mắt ta đây là tùy mẫu thân Mẫu thân lớn lên hảo, ta tự nhiên cũng đẹp. Tô Thanh không khỏi ở nàng trên đầu điểm điểm, này ra mặt cũng không phải là tùy mẫu thân. Một vân giao nghe xong không thuần theo, quấn lấy Tô Thanh mãi cho đến nàng thừa nhận chính mình nói sai rồi mới thôi. Mắt thấy khoảng cách giờ tị còn có không đến nửa canh giờ, nàng mới mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo đi vào cẩm tú viên. mười 113 ngọc trúc cây rừng trùng điệp xanh mức thâm. Tân quản sự sớm liền nhìn chằm chằm vệ một cùng vân xuân đám người đổi hảo siêm ý di tại tiền viện chờ, nhìn thấy một vân giao lại đây, vội vàng dẫn nàng đi vào, cô nương nhìn xem, những người này còn thỏa đáng. Gặp qua cô nương, 50 người đồng thời hành lễ, bạch đi ghi váy trắng, tinh thần lỗi lạc, mang theo một cổ nói không nên lời sinh cơ. Một vân giao trong lòng vừa lòng, những người này cũng là hạ khổ công phu, đơn này dáng vẻ không biết so trước kia hảo nhiều ít lần. hảo. Tùy ta tới cửa, chuẩn bị nên đón chư vị đại nhân đi. Tô Thanh Nô cùng Từ Lạp ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhân đều ở trong cung đương trị, cũng đều là trước mặt Hoàng thượng Hồng Nhân. Này hai người cũng có chút giao tình, nói chuyện cũng càng tùy ý một ít. Tô Thanh Nô dẫn đầu mở miệng, từ công công dường như phá lệ tán thưởng vị kia một cô nương. Từ Lạp mặt mang ý cười nhìn thoáng qua Tô Thanh Nô, Tô Đại Nhân không phải cũng là phá lệ cất nhắc nàng, hôm qua. Nếu không phải ngươi mở miệng dò hỏi không tiện lâu, chúng ta cũng sẽ không hứng khởi tâm tư tiến đến nhìn xem. Tô Thanh Nô thần sắc bất biến, một cô nương tâm tư thuần thiện, thế nhưng có thể đem như thế chân quý thêu thùa chân pháp truyền thụ mở ra, hơi giúp đỡ một vài cũng là hẳn là. Ta cũng là như thế tưởng, nhưng thật ra cùng Tô Đại Nhân nghĩ đến cùng nhau. Hai người nhìn nhau cười, tươi cười nhìn như ôn hòa, nhưng chân chính hàng nghĩa, chỉ sợ chỉ có chính bọn họ mới hiểu được. Nói chuyện. Trong chớp mắt liền tới rồi cẩm tú viên, xe ngựa đình ổn, sa phu dọn hạ ghế nhỏ, hai người theo thứ tự xuống dưới, mới vừa đứng vững liền bị trước mắt trận thế kinh ngạc một chút. một vân giao cầm đầu, phía sau đứng một đám người, đại khái đảo qua ước có bốn năm chục, nam nữ chia làm hai sườn, đều là một thân màu trắng quần áo, vòng eo buộc chặt, ống tay áo cùng và táo lược hiện to rộng, từng người không lưng ngốn gối hành lễ, bạch y hề nhẹ nhàng, thanh đạm xuất trần. Gặp qua vài vị đại nhân, Tô Thanh Ngô đánh giá một Vân Dao, trên người nàng váy áo phá lệ tố nhã, thượng thân vì màu trắng, hạ váy từ bạch chuyển vì nguyệt bạch, chợt liếc mắt một cái nhìn lại xa không bằng phía sau những người đó mắt sáng, nhưng cẩn thận đi xem, lại là càng xem càng dẫn nhân chú mục. Đặc biệt là phát gian châm một đóa tươi mới ngọc lan, cánh hoa nhỏ dài, váy bạch tháng tuyết, đem nàng phụ trợ càng thêm tiểu mỹ linh tú. Một cô nương không cần đa lễ, trương tuần phủ cùng tào vận niên tự nhiên cũng tới chỉ là hai người đều lấy tô thanh ngô cùng từ lạp là chủ mỉm cười đứng ở một bên vẫn chưa mở miệng ra tiếng một vân dao đứng dậy dẫn bọn họ tiến vào cẩm tú viên vệ một cùng vân xuân đám người không người bảo trì hành lễ tư thế thẳng đến người đều tiến toàn lúc này mới đứng dậy đuổi kịp mấy người bước chân tiến vào cẩm tú viên một bụi tân lục ánh vào mi mắt căn căn thúy trúc đĩnh bạt phồn thịnh cành lá đan sen rào rạt có thanh Cảnh Trúc Thượng điểm điểm vẹn giống như nước mắt tích. Trương Tuần Phủ nhịn không được tán thưởng một tiếng, đây là Trúc Tương Phi. Ở cánh lăng thành chính là hiếm thấy. Lăng xương tẫn tiết không người thấy, suốt ngày khiêm tốn đại phượng tới. Hôm nay, có thể nên đón chư vị đại nhân, này Trúc Tương Phi cũng phá lệ đẹp mắt vài phần, nhưng không phải ứng thơ nói ý tứ. Một vân giao đôi mắt mỉm cười. Trương Tuần Phủ ngăn không được liên tục lắc đầu, một cô nương nói nơi nào lời nói. Là người nơi này cảnh sắc hảo, bạch bạch tiện nghi chúng ta này đó tục nhân thôi. Trương đại nhân nếu là tục nhân, ta đây cái này trà trang chờ lát nữa liền có thể đóng cửa. Trương tuần phủ trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, đây là vì sao? Ngài đều tự xưng tục nhân, kia cánh lăng thành nội những người khác nào còn có người có tư cách tới ta nơi này uống trà, không đóng cửa lại có thể thế nào đâu. Một vân giao ý cười rõ ràng, lời nói từ nàng trong miệng nói ra. Thiên nhiên mang theo một cổ thiệt tình hương vị, ai không biết, Trương đại nhân đảm nhiệm tuần phủ trong lúc, vì cánh lăng cùng Giang Nam làm rất nhiều thật sự, đến bây giờ cánh lăng thành nội hài đồng đều còn truyền sướng, cánh lăng nước sông ba thước cao, có thể so với tiền đường sóng biển đảo, tuần phủ chi châu tề hạ lệnh, dám kêu đầu sóng cạnh không lưng. Tô Thanh Nô vẫn luôn mặt mang mỉm cười, nhưng thật ra một bên tử công công nghe lúc sau mang theo vài phần tò mò, tuần phủ chi châu tề hạ lệnh. dám kêu đầu sóng cạnh công lưng. Cánh lăng giang mấy năm trước vài lần thiếu chút nữa vỡ đê, sau lại vững vàng vượt qua, đó là hoàng thượng đều đã từng khen quá, chứ tuần phụ thật sự là công không thể không. Này Chi Châu nói đó là Tào Đại Nhân đi. Ta nhớ rõ Tào Đại Nhân thăng nhiệm mối vận sử phía trước, đó là cánh lăng thành Chi Châu. Tào vận niên vội và gật đầu, là công công hảo trí nhớ. Hai vị đại nhân thiệt tình chịu ba cánh ủng hộ. mới có thể khiến cho hài đồng đều biết các ngươi công tích. Trương Tuần Phủ cùng Tào Vận Niên đều kích động sắc mặt đỏ lên, trước mắt vị này từ công công chính là trước mặt Hoàng thượng Hồng Nhân, chỉ cần hắn có thể ở trước mặt Hoàng thượng nói ngọt một câu, đối bọn họ tới nói đều là thiên đại cơ duyên, thật sự phải hảo hảo cảm ơn một Vân Giao, quay đầu lại liền cho nàng bổ một phần khai trương đại lễ. Tốt quá hóa lốt, một Vân Giao tự nhiên biết đạo lý này, phảng phất vô tình khen tặng hai vị đại nhân lúc sau. liền dẫn bọn họ vòng qua rừng trúc hướng mà đến càng là xem càng thêm hiện cẩm tú viên cảnh sát độc đáo đặc biệt là trải qua chín hành lang gấp khúc tiểu thời điểm hồ nước bình tĩnh ánh bờ biển liễu rủ là lướt âu điểu đàn đùa vòng hạm đạm nếu đem nếu nên mỹ đến quả thực như núi thủy họa chung đi ra giống nhau mấy người dừng lại ở trên cầu trong lúc nhất thời yên lặng vô ngữ nhìn như họa cảnh sắc tâm thần của rửa phảng phất quên mất phảng trần. không biết sao tô thanh ngô hơi hơi quay đầu Liền nhìn đến ở bên cạnh hắn đứng một vân dao, Nàng một tay đỡ trên cầu cẩm thạch trắng lan can, tầm mắt rừng ở mãn hồ hoa sen thượng, bên môi mang theo điểm đạm ý cười, không giống phía trước nói chuyện khi sán lạn thuần nhiên, lại mặc danh làm hắn cảm giác trong lòng run lên. Gió nhẹ nghiêng nghiêng thổi tới, gợi lên nàng làn váy, liên lụy rối tung ở sau người sợi tóc dơ lên, có một sợi vừa lúc từ hắn bên cạnh người sẽ qua, giống như lông chim phất qua tay bối. Hơi ngứa cảm giác vẫn luôn chuyển tới đáy lòng. Cánh tay hắn cứng đờ, tâm lại không khỏi lay động. hắn gặp qua rất nhiều nữ tử, hoàng gia công chúa, thế gia tiểu thư, đối hắn xua như xua vịt có chi, đối hắn khinh thường nhìn lại cũng có chi, nhưng cho tới bây giờ không có người cho hắn cảm giác như một vân giao giống nhau phức tạp. Một vân giao vẫn chưa nhận thấy được tô thanh ngô không thích hợp, chờ mấy người thưởng thức một lát, liền mở miệng nói chư vị đại nhân. phía trước đó là ta chuẩn bị muốn thỉnh đại nhân uống trà địa phương phẩm hương trà thưởng cảnh đẹp chẳng phải rượu thay từ công công nhịn không được than nhẹ còn chưa uống trà tâm thần liền trước say mê ba phần cô nương trà trang trung cảnh sắc thật là độc đáo đa tạ đại nhân khen ngợi cách đó không xa đó là một vân giao chuẩn bị đặt tên không tiện lâu 6 tầng lầu vũ chỉ là từ công công càng thích bên hồ cảnh đẹp liền đề nghị ở bên hồ uống trà sở hữu đồ vật đều là chuẩn bị tốt Bất quá là hoạt động một chút địa phương, mục vân giao lập tức làm tần quản sự đi làm. Tần quản sự trở về, thừa dịp không người không đương nói cho mục vân giao, cô nương, kim phu nhân kém ngân hùng nói, làm ngươi lúc này truyền tâm tiếp đón vài vị đại nhân, hắn cùng vài vị phu nhân buổi chiều lại qua đây. Mục vân giao ngăn không được trong lòng lấm áp, hảo, nếu chỉ là vài vị đại nhân, kia liền không cần làm vệ một cùng vân xuân bọn họ bày ra trà nghệ, ta tới tiếp đón bọn họ liền hảo. Đúng vậy, mấy người ở đỉnh xa suốt tòa, bàn thấp bé, chỗ ngồi càng là theo hoa sen văn đề mềm, mấy người ngồi xuống xuống dưới, nhưng thật ra cảm thấy trong lòng tùy ý rất nhiều, trong lúc nhất thời không khí càng thêm nhẹ nhàng. chương 114 hạm đạm di phương xa, cha cụ một bị mang lên tới, liền hấp dẫn bọn họ chú ý, này bộ cha cụ toàn thân trắng tinh, vẽ tiếp thiên hoa sen, cẩn thận đi xem, thế nhưng có vài phần trước mặt cảnh sắc bộ dáng Tô Thanh Ngô rốt cuộc nhịn không được mở miệng, một cô nương, chẳng lẽ này bộ trà cụ thượng đồ án lại là căn cứ trước mắt phong cảnh sở vẽ? Đúng là, làm đại nhân chê cười. Nơi nào, trà cụ tinh mỹ, tranh vẽ càng là hình thần gồm nhiều mặt, ta nhìn, đều trong lòng thích không thôi. Đa tạ đại nhân khen ngợi. Một vân dao bắt đầu động thủ pha trà, Tô Thanh Ngô còn muốn nói cái gì, lại ở nhìn đến hắn pha trà động tác sau dần dần mất tâm thần. Nàng động tác không mau. nhất cử nhất động gian nước chảy mây trôi mang theo nói không nên lời dịu dàng lịch sự tao nhã ung tùm bàn tay trắng chấp nhất bạch ngọc cha cụ thế nhưng làm người phân không rõ cái nào càng thêm hấp dẫn người gió nhẹ phất tới hà hương từng trận nhìn hắn động tác mấy người bên thai phảng phất có thiền âm đẩy ra dần dần quên mất chính mình thân phận chỉ cảm thấy tâm thần yên lặng mãi cho đến trà hương truyền đến bọn họ mới chợt hoàn hồn hoàng hốt gian chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng toàn thân thoải mái Một vân giao đôi tay giao điệp hành lễ xong, đem chung trà nhất nhất cho bọn hắn đưa qua đi. Tô Thanh Nô có chút thất thần bưng lên chén trà, mới vừa xốc lên cái nắp liền bị triển chung cảnh sát trấn trụ. Chỉ thấy bạch ngọc chén trà chung, lá trà giãn ra cùng ly đế gặp nhau giống như một đóa thịnh phóng hoa sen. Hắn tâm thần chấn động, thủ hạ liền không có đoan ổn, nước trà tức khắc đông đưa lên. Hắn cơ hồ ngăn không được muốn hô nhỏ ra tiếng, sợ phá hủy ly chung cảnh đẹp. Lại thấy bỗng nhiên chỉ gian, hoa sen tan đi lại biến thành chim bay chi hình, giống như vừa mới thưởng thức bên hồ cảnh đẹp. Vài vị đại nhân thật lâu đều không có lên tiếng, ngơ ngác bưng chung trà xuất thần. Vài vị đại nhân, cha lạnh liền không hảo uống lên. Trải qua một vân giao ra tiếng nhắc nhở, mấy người mới hồi phục tinh thần lại, ly chung lá trà đã lắng động lại rốt cuộc, nơi nào còn có cái gì hoa sen chim bay, phảng phất là giấc mộng nam kha làm nhân tâm trung chỉ dư điểm điểm tiết mới Từ công công nhịn không được thở dài một tiếng, nhẹ nhấp một ngụm ly chung nước trà, tức khắc phản phất uống cạn miệng đầy hà hương, đem trong lòng tiếc nuối tách ra, chỉ còn lại có đầy bụng thoải mái. Trương Tuần Phủ nhịn không được quơ quơ đầu, tuy là hắn loại này không hiểu phẩm trà người, cũng có thể phân biệt ra này ly trà khó được, không khỏi mở miệng do hỏi. Một cô nương, không biết này trà là cái gì danh phẩm, uống đi thế nhưng giác hà hương từng trợ, phản phất có thể trong miệng sinh liên giống nhau. Kỳ thật không có gì tên tuổi, chính là hái vườn trà trung tân sinh luận diệp, cẩn thận chọn lựa, phơi nắng, xào chế, sau đó thu thập lá sen, hoa sen thượng giọt xương nấu nấu mà thành. Này đó là cô nương thân thủ xào chế lá trà. Là, phía trước vội vàng nghe vân phường sự tình, thường xuyên uống trà nâng cao tinh thần, nhưng con người của ta miệng chọn, uống trà đặc khi lại chịu không nổi chua sót, liền chọn lựa lá trà xào chế một ít. Còn thỉnh vài vị đại nhân không cần ghét bỏ mới hảo. Từ công công mở miệng nói, cô nương phía trước chính là nói muốn đem lá trà tặng cho ta, làm ta mang nhập kinh đô, cũng không thể nuốt lời. Một vân giao vui mừng quá đỗi, tự nhiên, chỉ cần công công không chê, ta xảo những cái đó đều đưa cho ngài. Không biết vì sao, nghe thế câu nói, Tô Thanh Nô trong lòng có chút không vui, một cô nương thật sự là quá bất công, ta cũng là phải về kinh đô. Chẳng lẽ ngươi không đều một ít cho ta sao? Từ công công ngăn không được cười to, lại là đã quên Tô Đại Nhân cũng ở, bất quá Tô Đại Nhân xưa nay thích long tĩnh, này trà liền không cần cùng ta đoạt. Một vân giao lập tức nói tiếp, Tô Đại Nhân nếu thích long tĩnh, ta đây liền đi mua một ít thượng đẳng cấp Tô Đại Nhân mang lên. Tô Thanh Nô trên mặt mang cười, trong lòng không vui lại càng thêm thâm một ít, cùng cô nương chỉ đùa một chút, sao làm cho ngươi tiêu phà, ta phía trước đã phân phó người đi mua. thật vất vả tới một chuyến giang nam, tự nhiên muốn mang một ít đồ vật trở về cấp người nhà. Mục vân giao mỉm cười, trong lòng lại phiếm quá từng trận trao phúng, đúng vậy, Tô Thanh Ngô cực kỳ coi trọng người nhà, chẳng sợ chỉ là ra ngoài hai ba thiên, cũng sẽ cấp người nhà tiện thể mang theo lễ vật. Đặc biệt là vị kia Tô gia đại tiểu thư, Đông Hải Trân Châu, Xuyên Châu Gấm Tứ Xuyên, Nam Vân Tiêu Sa. Phàm là thế gian có chân quý chi vật, Tô Thanh Ngô đều từng vì nàng tìm tới không biết chọc đến nhiều ít kinh đô các tiểu thư ghen ghét đỏ mắt. Thấy một vân dao thần sắc phai nhạc, Tô Thanh Nô không khỏi nhữ nhữ mại tâm, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa sáu tầng lầu vũ, kia chính là cô nương sở thiết không tiện lâu. Đúng vậy. Một ly hương trà nơi tay, mấy người càng thêm thả lỏng. Từ công công nhìn về phía lầu vũ không khỏi nói, ta xem kia lầu vũ trô đang cần một khối bằng hiệu. Đúng vậy, muốn tìm người làm một cái tốt một chút. nhưng nhìn rất nhiều đều cảm thấy tự thể thượng không quá vừa lòng. Một vân giao thở dài. Từ công công không có lại theo tiếng, một vân giao cũng phảng phất là thuận miệng vừa nói, lại cấp mấy người tục trà, càng là phẩm càng là cảm thấy này trà khó được. Rất nhiều trà hương vị hảo, nhưng là nhịn không được phẩm, nhưng một vân giao trả lại là càng phẩm càng cảm thấy dư vị dài lâu, liền giống như nghe được một khúc thiên âm, mỗi một lần đều có rất nhiều tân hiểu được. Phẩm xong trà. Mục Vân Giao lại mang theo mấy người đi thưởng vườn trung mặt khác cảnh sắc, tâm tư trầm tĩnh xuống dưới, cảnh sắc cũng trở nên cảnh đẹp ý vui rất nhiều. Đi ở viên trung, thế nhưng cảm thấy nơi trốn đều là cảnh đẹp, nhìn hơn một canh giờ, đều chút nào không cảm mệt mỏi. Mắt thấy tới rồi buổi trưa, một Vân Giao phân phó người chuẩn bị đồ ăn, vài vị đại nhân, ta làm người chuẩn bị một ít tiểu thái, không biết chư vị đại nhân khả năng vui lòng nhận cho. Từ Công Công lắc đầu, không cần. Lại qua một lát chúng ta liền muốn chạy về Kinh Đô. Thế nhưng nhanh như vậy một vân giao lược hiện mất mát. Cô nương không phải còn muốn đem trà trang chạy đến Kinh Đô sao. Chờ cô nương nguyện vọng đặt thành, ta còn có cơ hội có thể nhấm nháp cô nương tay nghề. Ta đây tất nhiên muốn gấp bội nỗ lực mới là. Một vân giao đem chuẩn bị tốt lá trà lấy lại đây, lại bị hạ một ít tinh xảo điểm tâm, lúc này mới đưa vài vị đại nhân ra cẩm tú viên. Lâm lên xe ngựa thời điểm. từ công công đột nhiên quay đầu lại nói một câu một cô nương trà trang chung kia không tiện lâu thẻ bài nếu là thật sự tìm không ra thích hợp nhưng chờ thượng một đoạn thời gian lại nói một vân dao trên mặt mang theo nghi hoặc hơi hơi chớp chớp mắt nhìn về phía trương tuần phủ trương tuần phủ cùng tào vận niên sôi nổi cười mà không nói đưa từ lạp cùng tô thanh ngô lên xe ngựa chỉ là trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm cấp một vân dao trà trang khai trương đưa lễ vợ muốn lại nhiều tam thành Xe ngựa trước khi đi thời điểm, tô thanh ngô đột nhiên xúc lên xe trên vách mảnh, mắt phượng thẳng tóc nhìn một vân dao. Một vân dao ngẩng đầu liền vọng vào cặp kia thâm trầm trong mắt, màu đen con ngươi ánh thân ảnh của nàng, hơi nhóng lên, liền cố ý vị không rõ lưu quang hiện lên. Nàng nhẹ nhàng mà giơ lên khoẻ môi, tươi cười độ cung gãi đúng châu ngứa, vốn gối hành lễ nói, cùng tiễn chư vị đại nhân. Bánh xe chuyển động, xe ngựa chậm rãi về phía trước. Mai cho đến thấy không rõ một vân giao thân ảnh, Tô Thanh Ngô mới buông màn xe. Từ lạp trong tay nâng một vân giao đưa trà vại, phảng phất còn có thể nghe đến kia cổ thanh nhã trà hương, không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng, bao nhiêu người nói kinh đô phồn hoa, địa linh nhân kiệt, nhưng ai có thể nghĩ đến ở cánh lăng thành như vậy địa phương, cũng có thể có người, có cảnh tập thiên địa chi Linh Tú. Tô Thanh Ngô mỉm cười gật đầu, đúng vậy, Linh Tú bức người cũng liền thôi. Lại cứ còn phá lệ thông tuệ, ngay cả từ công công như vậy nhìn quen ngươi lừa ta gạt người, đều có thể đã lừa gạt đi. Từ công công cuối cùng nói câu nói kia, một vân giao là thật sự không nghe mình bạch sao. Hắn nhưng không cho là như vậy. mười 115 khai trương trước giản dò. Thiện đi tô thanh ngô cùng từ lạp một vân giao cả người buông lỏng, trên mặt ý cười giạt rào. Tân quản sự phân phó vân xuân phao trà, tự mình cấp một vân giao đoàn tới tay biên, cô nương. Ngài phía trước tính toán sự tình chính là thành 89 phần 10 thân quản sự trong lòng đại hỷ Thật tốt quá, cứ như vậy Không biết phương tiện nhiều ít lần Từ từ đi, nghĩ đến quá không được mấy ngày Liền có thể được đến xác thực tin tức Hiện tại vẫn là làm người đem cẩm tú viên thu thập một chút Chờ lát nữa còn muốn chiêu đãi kim phu nhân đám người Những cái đó các phu nhân có nhân thể hẳn Liền chuẩn bị một ít hoa cỏ Quả tràng một loại nghĩ đến chờ lát nữa tuần phủ phu nhân cũng tới nàng ăn không được đầu ngọn liền chuẩn bị một ít hàm khẩu điểm tâm thượng thời điểm phá lệ chú ý không cần nghĩ sai rồi là nay liền làm người đi chuẩn bị chờ Tân quản sự rời đi một vân dao đem trên người treo túi thơm gỡ xuống tới đưa cho một bên chờ cẩm lan tìm cái chậu than thiêu hủy không cần lưu lại cái gì dấu vết là thiểu thư cẩm lan không có lắm miệng dò hỏi bên trong là cái gì nghe được sau khi phân phó trực tiếp cầm túi thơm đi xuống. Một vân giao thư khẩu khí, nhẹ nhàng xoa xoa giữa mày, khỏe môi ngăn không được dơ lên, mặc dù là nàng lại nhận người thích, cũng không có khả năng ở hai mặt trong vòng, liền làm tư lạp hoàn toàn đối nàng nhìn với con mắt khác, trà là hảo trà, thủy cũng là hảo thủy, chẳng qua muốn đạt tới làm nhân tâm thần yên lặng phẩm mà quên tục hoàn cảnh, còn cần một ít thêm vào phối hợp thủ đoạn. Nay cử tuy rằng mạo hiểm một ít, Nhưng vì nàng hai khối kim tự chiêu bài, điểm này nguy hiểm hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Chỉ là vị này từ công công, có thể tiến đến cánh lăng thành thế hoàng thượng tuyên đọc khẩu dụ, lại cùng tô thanh nô như vậy quen thuộc, nghĩ đến hẳn là ở trong cung cực kỳ có địa vị mới là, chính là nàng trong trí nhớ, thế nhưng hoàn toàn không nhớ rõ có hắn nhân vật này. Xem ra còn muốn tìm cơ hội làm việt vương giúp nàng tìm hiểu một vài sự tình nếu đúng như nàng suy đoán như vậy. Nói không chừng nàng có thể kết hạ một cái đại đại thiện duyên, làm nàng về sau ở kinh đô có thể càng thêm như cá gặp nước. Nghỉ ngơi một canh giờ, Kim Phu Nhân làm bạn Tuần Phủ Phu Nhân đi tới Cẩm tú Viên, một vân giao thu được tin tức, vội vàng mang theo người đón đi ra ngoài. 50 người bạch tí rìa phiêu phiêu, cùng kêu lên hành lễ tư dung tuyệt đẹp, chỉ một thoáng, liền làm này đó các phu nhân xem ngây người. Tuần Phủ Phu Nhân đối một vân giao thái độ thân mật rất nhiều. Cái này ngày mùa hè là nàng qua đến nhất thư thái một cái, an mặc một vân giao cho nàng làm quần áo, phá lệ sảng khoái hợp lòng người, không cần thời thời khắc khắc vì mướt mồ hôi quần áo mà lo lắng, tâm tình tự nhiên thoải mái. Hơn nữa một vân giao hiện giờ thành toàn bộ cánh lăng thành nữ tử ân nhân, lại đến hoàng thượng ban thưởng, cùng nàng giao hảo, chăm lợi mà không một hại. Mặt khác phu nhân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là trước kia một vân giao yêu cầu mọi cách lấy lòng các nàng. hiện giờ lại muốn trái lại, làm các nàng thời thời khắc khắc chú ý nói chuyện đúng mực, tổng cảm thấy trong lòng có chút chua lòm hợp hẫng. Tới các phu nhân có chút nhiều, nếu là làm một vân giao chính mình pha trà, căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, lại không thể đơn độc chiêu đãi tuần phủ phu nhân cùng kim phu nhân, để tránh làm mặt khác phu nhân tâm sinh khúc mắc, cho nên nàng dứt khoát trốn rồi cái thanh nhàn, lệnh những cái đó phu nhân ở tiêu tương trúc uyển ngồi xuống lúc sau. Trực tiếp đem vệ một cùng vân xuân đám người kêu tiến vào Tiêu tương trúc huyển địa phương rộng lớn, nhiều người như vậy tiến vào cũng không hiện chen trúc. Nhìn đến mang lên tới bàn trà cụ, ở đây chúng các phu nhân tâm sinh tò mò, vẫn là lần đầu tiên thấy pha trà thế nhưng sẽ dùng đến nhiều như vậy trà cụ. Một vân giao tiến lên hành lễ, ý cười doanh doanh mở miệng, thỉnh các vị phu nhân một thưởng không tiện lâu pha trà tay nghề. Nàng hành xong lễ lui ra, 50 người cùng kêu lên hành lễ Vân An. Này đó phu nhân tuy rằng ở cánh lăng thành thân phận hiền hách, còn thật không có đồng thời bị 50 người cùng nhau hành lễ vấn an quá, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình thân phận đều quý trọng không ít, còn chưa bắt đầu uống trà, trong lòng liền nhiều vài phần tự đắc. Chờ đến bọn họ bắt đầu pha trà, các vị phu nhân càng là xem mắt choáng váng, bạch y lìa xuất trần, phiêu phiêu như tiên, nữ tử bên này tố chỉ nhỏ dài, cổ tay trắng non như ngọc, một hàng vừa động đều là nhu mỹ, huyền chuyển. Nam tử bên này cương nhu cũng thế, ôn này như ngọc, hưu hưu có dùng, phong tư cao nhã. Đừng nói bọn họ phao trà thanh hương phát mũi, chính là trực tiếp bưng lên một chén bạch thủy, cũng cảm giác này bạch thủy không giống người thường. Nước trà phao hảo, các vị phu nhân thế nhưng còn không có hoàn hồn. Vệ một cùng vân xuân mang theo người, ấn trình tự đem nước trà đoàn qua đi, rồi sau đó cùng kính lui xuống. Bọn người đi rồi, kim phu nhân nhịn không được tán thưởng một tiếng. Sau này, trừ bỏ ngươi nơi này, ta là cái nào trà trang đều không đi. Nhưng là cái này phô trương, liền đủ để đem mặt khác trà trang xa xa mà ném ở sau đầu. Đúng vậy, lần đầu tiên biết pha trà còn có chú ý nhiều như vậy, chỉ cần là nhìn liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Các vị phu nhân sôi nổi hoàn hồn, đối với một vân giao không được khen. Một vân giao tươi cười vui sướng, đa tạ các vị phu nhân tán thưởng, nghe được các ngài nói như vậy. Trong lòng ta liền nắm chắc nhiều, nghĩ đến không tiện lâu khai trương hẳn là bồi không được. Nàng như vậy vừa nói, chọc đến các vị phu nhân không khỏi bật cười, sôi nổi nói nếu là bồi buồn, các nàng liền tự mình dẫn người tới cổ động, trong lúc nhất thời tiêu tương chúc quyển nội cười vui liên tục. Nói giỡn lúc sau bắt đầu phòng trà, không ít uống không được trà các phu nhân bưng chung trà, tả hữu vừa nhìn, lộ ra thiệt tình tươi cười, biết các nàng uống không được trà, liền đổi thành hoa quả. Cũng khó trách một vân giao ngắn ngủn thời gian liền có thể ở cánh lăng thành nội hốn hô mưa gọi gió, này phân tâm tư thật sự là quá mức tinh tế. Một phen khách và chủ tận hoan, một vân giao lại thu hoạch liên tiếp khen ngợi, đưa vài vị phu nhân rời đi thời điểm, cố ý đưa lên một ít phơi nắng tốt hoa hồng bao, dẫn tới vài vị phu nhân ý cười liên tục. Bận rộn một ngày, một vân giao lúc này mới chân chính thả lỏng lại, đổ một ly hương trà ngồi ở ghế trên trầm giải phẩm. Tân quản sự lãnh vệ một cùng Vân Xuân đám người đi tới, cô nương, chúng ta trả trang ngày mai liền phải chính thức buôn bán, ngại nhưng còn có nói cái gì muốn rẻ dỗ bọn họ. Mục Vân Giao buông trung trà, lại nói tiếp cũng không có gì yêu cầu cố tình dặn dò, chỉ là các ngươi phải nhớ kỹ, sau này các ngươi thân phận là không tiện lâu tư trà, chiêu đái hảo khách nhân mới là đệ nhất vị, nếu là không thể làm khách nhân thích chúng ta không tiện lâu, mặt khác hết thể đều là một giấy nói xuông. Cái gì đều không thể thực hiện. Việt vương chọn lựa này 50 người mục đích nàng trong lòng rõ ràng. Lần này dặn dò chính là sợ bọn họ chỉ vì cái trước mắt. Một lòng sốt ruột siêu tập tin tức một loại. Ngược lại là hoàn toàn ngược lại. Tân quản sự trong lòng dùng mình. hắn thiếu chút nữa quên mất cái này. Về sau thời gian còn rất dài. Hàng đầu chính là trước đêm không tiện lâu làm đại. Nếu là chỉ vì cái trước mắt. Làm người phát giác không thích hợp. Liền tính là có hoàng thượng kim tự chưa bài. Người khác không động đậy đến nơi này, lựa chọn không tới là được. Một khi hấp dẫn không đến khách nhân, không tiện lâu liền tồn tại trên danh nghĩa là cô nương. Mọi người vội vàng theo tiếng. Một vân dao gật gật đầu, mặt khác ta sẽ làm người vơ vét một ít về trang nghệ, thi thư một loại thư tịch. Mỗi người chọn lựa chính mình thích đọc thấu, không cầu các ngươi toàn bộ nắm giữ, nhưng cần thiết nắm giữ một hai cái độc đáo chỗ, mặt khác mỗi người ngẫm lại chính mình xuất thân. ra ở nơi nào nhưng có thân nhân phía trước là làm gì đó như thế nào đến cánh lăng thành vì cái gì hiểu được pha trà tóm lại đem chính mình thân thế lai lịch tưởng càng rõ ràng càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt sau đó gắt gao nhớ kỹ mặc kệ người khác như thế nào hỏi đều chiếu cái này trả lời là cô nương mặc khác các ngươi tính tình đều quá mức thanh lãnh, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì Kết hợp chính mình suy nghĩ thân thế lai lịch, đem chính mình tính cách cho ta biến biến đổi. Các ngươi có thể thanh cao, có thể cao ngạo, có thể hận đời, có thể nhu nhược đáng thương, có thể tự cao tự đại, có thể thiên chân vô tả. Duy độc không thể năm mươi người toàn bộ là một chương gương mặt, một khi tuyển định chính mình tính cách, kế tiếp thời gian liền cho ta duy trì đi xuống, vạn không cần trước mặt. Ngoại nhân đổi tới đổi lui là cô nương. mười 116 huynh đài mời ta uống ly trải như thế nào. Không riêng vệ một cùng vân xuân đám người thần sắc khẩn trương, ngay cả tần quản sự đều cảm giác cái chán đổ mồ hôi, phía trước còn tưởng rằng thiên y, y hề vô phùng, hiện tại nghĩ đến lại nơi trốn là sơ hở, nếu không phải một vân giao dặn dò, lúc sau còn nói không chừng sẽ ra cái gì nhiễu loạn. Cô nương yên tâm, lão nô nhất định thời khắc dặn dò bọn họ. Một vân giao gật gật đầu, các ngươi cũng không cần quá mức khẩn trương. Làm này đó đều là vì để người vãn nhất, nếu là kế hoạch của ta có thể thành, có kia khối chữ vàng bảng hiệu, không ai dám tùy ý kiểm tra tìm phiền thoái, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ hiện tại thân phận, nghĩ đến cũng ra không được đại sai. Bất quá, nếu là một khi xuất hiện sơ hở, liền phải kịp thời nói cho ta cùng tần quản sự, không tiện lâu khẳng định không ngừng cánh lăng thành một nhà, có thể an bài các ngươi đến địa phương khác đi, vạn không cần tự tiện giấu giếm xử lý. Để tránh gặp phải càng nhiều sự tình Là, ta chờ cẩn tuân cô nương dạy bảo Tân quản sự, đem vườn thu thập một chút là được Dựa theo chúng ta phía trước thương định nước trả giá cả Ngày mai đúng giờ khai trương Đúng vậy Cánh lăng thành bá tánh đang ở bởi vì nghe vân phường bị thiêu sự tức giận khó làm Một vân giao muốn tổ chức trà trang tin tức phi giống nhau ở trong thành chuyến khắp Mọi người sôi nổi tò mò đi vào cẩm tú viên bốn phía Xuyên thấu qua cửa lặng lẽ đánh giá vườn chung cảnh sắc, đáng tiếc, chỉ có thể nhìn đến một thốc xanh đun tươi tốt chút tương phi. Trương Tuần Phủ, Tào Vận Niên cùng với Tuần Phủ Phu Nhân cùng Kim Phu Nhân trước sau đi trả trang phẩm trả tin tức một khi truyền khai, dẫn tới không ít người đối cẩm tú viên tò mò càng sâu, sôi nổi hạ quyết tâm chờ trà trang chính thức khai trương nói cái gì cũng muốn vào xem. Tới rồi ngày thứ hai, cẩm tú viên một mở cửa lại là ngăn đón người không cho tiến. Đây là vì sao? Chẳng lẽ hôm nay còn không mở cửa? Một vị thư sinh trang điểm người, mặt mang nghi hoặc. Vị công tử này thỉnh thứ lỗi, bởi vì không tiện lâu nhân thủ hữu hạn hiện tại chiêu đái bất quá tới như vậy nhiều người, chỉ có thể trước chiêu đái nhận được không tiện lâu thiệp khách nhân tiến vào. Tân quản sự đầy mặt xin lỗi giải thích. Đang nói, liền có tay cầm thiệp người tới, vẽ liên tiếp vội chỉ vào người đi đem khách nhân đón tiến vào. Người nọ vừa tiến vào vườn. Nhìn đến cửa đứng bạch đi phiêu phiêu 50 danh tư trà, thấy bọn họ cùng kêu lên hành lễ, nam tử ôn nhuận như ngọc, nữ tử tư dung tiểu Mỹ, đơn lần này liền làm người cảm giác chính mình thân phận phá lệ không giống người thường, không khỏi có chút lâng lâng. Cửa có người đã xem lên người, chỉ vào vệ một khùng vân xuân đám người dò hỏi tần quản sự, tần trường quài, xin hỏi những người này là. Tần quản sự đối ngoại thân phận là không tiện lâu trường quài, nghe được lời này vội vàng trả lời. Bọn họ đều là không tiện lâu tư trà, chuyên môn phụ trách vì các vị khách quý pha trà, bởi vì chỉ có 50 người, cho nên giai đoạn trước chỉ có thể chiêu đái 50 bàn khách nhân, nhân thủ thật sự hữu hạn, chư vị khách quý nếu là muốn tiến vào phòng trà, chỉ có thể chờ có người rời đi mới nhưng thế thân bọn họ vị trí. Hơn nữa mỗi một vị tư trà mỗi ngày nhiều nhất chỉ chiêu đái 8 bàn khách nhân, là vì bảo đảm bọn họ có thể tận lực pháo hảo mỗi một hồ trà. Không cô phụ chư vị khách quý kỳ vọng. Bên ngoài vây xem xem náo nhiệt người đều sợ ngây người, cánh lăng thành nội cũng có trà trang, chỉ là những cái đó trà trang liền tính là nói tiếp cứu, nhiều lắm pha trà thời điểm phá lệ chú ý thủy cùng hỏa hậu thôi, này không tiện lâu thế nhưng tìm 50 người, một người một bản tới pha trà, này thật đúng là chú ý tới rồi cực điểm. Mọi người ngược lại càng thêm nóng nội lên, đều tưởng đi vào thể nghiệm một phen, Nếm thử bị người chuyên môn chiêu đãi là cái gì Tư Vị Nhi? Lại có người lấy này thiệp lại đây, lập tức có quen biết đón đi lên. Mã Huynh, ngươi nhưng nhớ rõ ta hai ngày trước chúng ta còn cùng nhau ăn cơm đâu. Ngươi xem một chương thiệp chỉ một người đi vào thật sự là lãng phí, không bằng làm tại hạ bồi Mã Huynh cùng nhau. Ngươi lần trước không nói thích ta trong phòng kia Phúc Xuân Diễn đồ sao. Quay đầu lại ta liền cuốn hảo cấp Mã Huynh đưa qua đi. Vương lao ra. chúng ta phía trước đã làm mua bán nhớ rõ sao hôm nay cùng nhau đi vào uống ly trà như thế nào trong lúc nhất thời cẩm tú viên cửa phá lệ náo nhiệt mỗi chương thiệp nhưng thêm vào lại mời năm người trừ bỏ trước vài người số không đủ ở ngoài mặt khác đều là một chương thiệp sáu cá nhân cùng tiến vào cẩm tú viên tới rồi viên trung nhìn đến bên trong cảnh sát mọi người không khỏi kinh hô liên tục có thể xa xỉ đến dùng một chỗ lâm viên tới tổ chức trà chà trang vị kia một cô nương thật là sáng tạo khác người càng quan trọng là cẩm tú viên trung cảnh sắc thật sự là quá mỹ một đạo sông nhỏ bốn lượn mà nhập nước chảy dốc rách thanh thấu thấy đáy tự vườn trung tâm hợp dòng thành hồ chín hành lang gấp khúc tiểu câu thông đồ vật mãn hồ lá sen điền điền hạm đạm lay động hướng hai sườn xem mặt đông tiêu tương trúc huyện hàn mai ngạo tuyết bạch hoa sắt phá không cốc mùi thơm lạ lùng chờ mai lan trúc cúc các chiếm một màu tây sườn xuân cùng cảnh minh Một tình phương rác, trường thiên một màu, cảnh tựa xuân hoa chờ xuân hạ thu đông đều có phong hoa. Chư bỏ này tám đại chủ viện, địa phương khác căn cứ thủy thế kiến tạo, năm bước một lầu, 10 bước một các, các có đặc sắc, đan sen có hứng thú, mỗi một chỗ cảnh sắc đều thiết trí nhưng cung uống trà địa phương. Có bàn, có gốc cây, có ghế dài, Cùng các nơi cảnh sắc hoàn mỹ dung hợp trọn vẹn một khối, không thấy chút nào không khỏe, ngồi trên trong đó, chỉ cảm thấy tâm thần yên lặng. phiền não tiêu hết. Tư trà nhóm pha trà tay nghề càng là làm người tấm tắc bảo lạ, pha trà thủ pháp như thế chú ý, hận không thể liền lá trà vài miếng, nước sôi mấy phần đều chính xác cân nhắc, uống nhập khẩu chung làm người cảm giác trong lòng rửa, toàn thân thư thái. Cẩm tú viên ngoại không ít người chờ có thiệp người uống xong ra tới, làm cho bọn họ đi vào vừa xem bên trong vườn phong cảnh, lại không ngờ này nhất đẳng chính là đợi hơn một canh giờ, mới có người lưu luyến đi ra. Vị công tử này, bên trong vườn cảnh trí, nước trải như thế nào? Ra tới khách nhân đầy mặt thâm ý lắc lắc đầu. Đều không tốt. Cũng không phải, cũng không phải, là hảo tới rồi khó có thể phó trương ngôn ngữ. Nếu không có muốn cưỡng chế miêu tả, chỉ có thể nói rượu, tuyệt không thể tả. Thật sự có tốt như vậy. Vị kia khách nhân đầy người đều là kiêu ngạo, mang theo một cổ mọi người đều say mà ta độc tỉnh thần sắc. Các ngươi không có tự mình đi nhấm nhắc quá. Tự nhiên thể hội không đến ta nói rượu dụng, một cô nương thật là kỳ nữ tử cũng. Chỉ tiếc ta vô duyên tiến vào không tiện lâu, vô pháp nhấm nháp một cô nương thân thủ phao trà, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc? Này trà trang không phải kêu không tiện lâu sao? Như thế nào khai còn có địa phương không cho người đi vào? Ngươi lời này nói liền ngoại đạo, biết không tiện lâu vì cái gì kêu tên này? Có gì cách nói? Không tiện lâu, không tiện hoàng kim lôi. không tiện bạch ngọc ly, không tiện Triều nhập tỉnh, không tiện Mộ nhập đài, ngàn tiện vạn tiện tây nước sông, từng hướng cánh lăng thành xuống dưới. Chỉ có chân chính hiểu trà, ái trà người, mới có thể tiến vào không tiện lâu, nếu không mặc kệ ngươi có cái gì thân phận, mặc kệ ngươi có được bao nhiêu tiền tài, đều khó có thể bước vào không tiện lâu lầu sáu. Không tiện hoàng kim lôi, không tiện bạch. Cái gì? Vị này huynh đài lặp lại lần nữa như thế nào? ngươi liền này đầu thơ cũng không biết thật sự là bất kham làm người cùng ngươi làm bạn ừ đi rồi nay một phen đối thoại bị chung quanh xem náo nhiệt người nghe xong đi không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ cánh lăng thành vì thế chọc đến muốn đi không tiện lâu uống trà người càng ngày càng nhiều nhưng không tiện lâu mỗi ngày chỉ phát 50 mươi chương thiệp còn lại có thể hay không đi vào chỉ có thể tùy duyên bởi vậy không ít người đều nhìn chằm chằm cẩm tú viên một khi phát hiện có tư trà ra tới đưa thiệp Liền đi theo bọn họ phía sau, tìm được thu thiệp người, trăm vương nghìn kế cỏ. Một cọ thiệp, đoạt được một cái danh lệch Trong lúc nhất thời, toàn bộ cánh lăng thành nói nhiều nhất một câu, đó là, huynh đài mời ta uống ly trà như thế nào. mười 117 sinh ý thịnh vượng. Ngắn ngủn mười mấy ngày, cẩm tú viên cùng không tiện lâu hỏa biến toàn bộ cánh lăng thành. Mỗi ngày đều có một đám người chờ ở cẩm tú viên cửa, bính một chút vật khí, xem hay không có thể đi và uống ly trà. Phụ trách pha trả vệ một cùng Vân Xuân đám người cũng ở trong khoảng thời gian ngắn thắng được một nhóm người ủng hộ, thậm chí có chút người còn bởi vì cái nào tư trà pha trà tay nghề càng tốt, mà xảo thành một đoàn. Tân quản sự mỗi ngày lật xem sổ sách, chỉ cảm thấy xem đến hãi hùng kết vía, không nghĩ tới này bán trà thế nhưng cũng có thể có nhiều như vậy lợi nhuận, ngắn ngủn mười mấy ngày, liền có thượng vạn lượng tiền thu, này vẫn là bởi vì khai trương lúc đầu phát thiệp hạn chế tiến vào cẩm tú viên nhân số. Nếu như bằng không, sợ còn có thể kiếm lấy càng nhiều. Mục vân giao đang ở trà phòng trung lật xem tân đưa tới lá trà, nay phê lá trà đều là dựa theo nàng phương pháp phơi nắng, sao chế, mỗi một mảnh lá trà đều phá lệ dụng tâm, bởi vậy trà hương phát múi phá lệ khả quan. Cẩm lan vào cửa hồi bẩm, tiểu thư, tần quản sự tới. Thỉnh hắn tiến bảo. Mục vân giao vừa nói, một bên đón đi ra ngoài. Cô nương có lễ tần quản sự hiện tại đối mộc vân giao là lòng tràn đầy kính nghệ, đã không ngừng một lần viết thư khen nàng, liên tiếp khuyến khích thành công công, làm hắn nhiều gõ cổ vũ, suối giục vương ra mau chóng đem này tồn kim hoa hoa ôm trở về. Cô nương, đây là mười mấy mấy ngày gần đây chứng ngụ, ngài cần phải nhìn một cái. Chứng ngụ không phải muốn cuối tháng mới tính sao. Nhân trước kia định hảo nàng cùng Việt vương bốn sáu phân thành, đến cuối tháng mới thanh toán này một tháng chứng ngụ. Nhìn thấy tần quản sự hiện tại liền đem sổ sách cầm lại đây, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Cô nương mau nhìn xem, lúc này mới ngắn ngủn 13 ngày, cẩm tú viên liền tịnh kiếm lợi một vạn năm ngàn lượng bạc. Một vân giao tiếp nhận sổ sách phiên phiên, cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, có thể phẩm đến khởi trà. Xưa nay đều là mỏng có gia sản hạng người, bởi vậy nàng ở định giá thượng cũng không chút nào nương tay. Quý nhất hà trà hương lộ bán được 3 lượng bạc một hồ. Rốt cuộc đây chính là trường tuần phủ đám người uống xong khen không dứt miệng, tự nhiên không thể lấy tầm thường giá cả luận chi. Ba lượng bạc đối với bình thường bá tánh mà nói, có thể làm tam khẩu nhà sinh hoạt hơn nửa năm, nhưng đối với phú quý nhân ra tới nói, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông, tùy tay đáp thường sự. Bởi vậy mỗi ngày có thể đi vào cẩm tú viên uống trà khách nhân, mỗi người ít nhất cũng muốn tiêu tốn 4 năm lượng bạc. Bởi vậy một tháng đại khái có thể kiếm lấy nhiều ít bạc đều ở nàng đoán trước bên trong, xem xong trướng mục cũng không có nhiều kinh ngạc. Nhìn đến một vân giao gợn sóng bất kinh thần sắc, tần quản sự trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng, nguyên bản cho rằng nàng hẳn là kinh ngạc dị thường, không nghĩ tới so với chính mình còn chấn định, làm hắn tức khắc có loại chính mình chưa hiểu việc đời cảm giác, cấp cô nương xem sổ sách chỉ là thuận tiện, ta là tưởng cùng cô nương thương lượng một tiếng. Này chướng mục chúng ta nửa tháng một kết như thế nào? Bởi vì tứ gia trụ địa phương pha xa, bạc nhiều đưa cũng không có phương tiện. Hảo A, chỉ cần chướng mục rõ ràng, như thế nào kết toán đều có thể. Mục vân giao trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại hiện lên rất nhiều suy đoán, tần quản sự hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, bạc không hảo đưa, trực tiếp đổi thành ngân phiếu đưa thì tốt rồi, căn bản không có gì không có phương tiện, duy nhất khả năng. Chính là Việt vương thiếu tiền, hơn nữa là thập phần thiếu. Ta nhưng thật ra nhớ tới mặt khác một sự kiện, muốn cùng tần quản sự thương lượng một chút. Cô nương có chuyện gì cứ việc nói. Chúng ta mỗi ngày xào trà chế trà, có rất nhiều tán toái lá trà bị sàng chọn xuống dưới, những cái đó lá trà phóng vô dụng, bán cũng không đáng giá nhiều ít tiền bạc. Ta liền tưởng ở một ít quan đạo cùng bến tàu thiết chí một ít trà quán, một người cấp thượng một văn tiền liền có thể tùy ý dùng để uống nước trà. Đã phương tiện người, cũng có thể thu hoạch một ít hảo thanh danh. Tân quản sự gật đầu, cô nương thật là thiện tâm. Khả năng cho phép một chút việc nhỏ, cớ sao mà không làm đâu. Bất quá cũng muốn phá lệ chú ý, rất nhiều bến tàu cũng có người ở bán nước trà, chúng ta phải làm việc thiện, cũng không thể gây trở ngại người khác mua bán. ân ta sẽ làm nhân cách ngoại chú ý một ít. Nếu là làm việc thiện, vậy tận lực chu toàn, không cần dẫn tới người khác câu hán hận mới hảo. Tần quản sự động tác thực mau ngắn ngủn hai ngày, không ít địa phương liền có trà quán chi lên, một cái nổi, một vại trà, một chồng hát sứ chén lớn, mấy cái bảng ghế ghế dài, đơn giản bài trí lại vì một vân giao cùng không tiện lâu nên đón cùng khen ngợi. Làm người ngoài ý muốn chính là, bên tàu thượng chi khởi trà quán thế nhưng vì không tiện lâu đưa tới rất nhiều khách thương, những cái đó khách thương kiến thức không tiện lâu chúng pha trà tay nghề, sôi nổi tìm tần quản sự trao đổi. muốn từ nơi này mua sắm lá trả tân quản sự tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý ngắn ngủn thời gian quang lá trả liền bán đi gần hai vạn lượng bạc việt vương gửi thư lại lần nữa đưa đến một vân giao trong tay lần này thư tín càng vì đơn giản chỉ có hai chữ yên tâm một vân giao nhìn tin thượng sắc bén như đao hai chữ không khỏi cảm khái việt vương thật là một chữ ngàn vàng nàng đưa qua đi hai vạn lượng ngân phiếu lại chỉ đổi về tới hai chữ Đồng thời lại không khỏi nghĩ tới chính mình phía trước suy đoán. Chẳng lẽ nói Việt vương thật sự khuyết thiếu ngân lượng? Đời trước nàng nhìn thấy Việt vương thời điểm, đã trở thành tấn vương thị thiếp, lúc ấy hoàng thượng thân thể không tốt, trong chiều các hoàng tử đấu đến mắt bầm tím, Việt vương hồi kinh thời điểm, hoàng thượng đã bởi vì bệnh nặng không thể lâm chiều, còn hạ lệnh làm Việt vương chỉ huy cấm quân thủ vệ cung thành. Mà tấn vương đám người, cũng đối Việt vương cực kỳ kiên kỵ, mà phía trước. Hắn hoàn cảnh giống như thật là không thế nào hảo Ở trong chiều cơ hồ không có gì tồn tại cảm Tấn vương ngẫu nhiên đề cập Cũng là một bộ khinh thường Chào phúng bộ dáng Xem ra nếu muốn cái biện pháp hiểu biết một chút Việt vương mới là Dù sao đã biết ba năm sau hắn liền muốn đại xoay người Nếu là hiện tại hắn cảnh ngộ không ổn Không ngại giúp đỡ một vài Nói không chừng còn có thể được đến không tưởng được hồi báo Tân quản sự thu được thành công công hồi âm Càng là cao hứng đến khó có thể tự giữ, nhìn về phía đứng ở một bên Vu nghị, ngươi nói chủ tử thu được một cô nương tin, nói thẳng phải bảo vệ chính mình người. Kia chẳng phải là nói chủ tử đối một cô nương cũng cố ý. Tiến đến truyền tin Vu nghị nhịn không được cẩn thận hồi tưởng một chút chính mình nói, ta nghe Vu hàng nói, chủ tử ý tứ là phải bảo vệ chính mình đồ vật, nghĩ đến nói hẳn là nghe vân phương đi. Đồ vật là chết, người lại là sống, đồ vật nào có người quan trọng. Chủ tử ý tứ tất nhiên là làm chúng ta hảo hảo bảo hộ một cô nương. Tần quản sự liếc liếc mắt một cái vu nghị, người này cùng vu hàng giống nhau, cân nào đều là chết. Vu nghị nhìn kỹ xem tần quản sự thân sắc, cảm giác vẫn là không phản bác hảo, trực tiếp đông cứng rời đi đề tài. Tần quản sự, ta xem cẩm tú viên sinh ý giống như cực kỳ không tồi. Đúng vậy, đều là lấy một cô nương phúc, lúc trước ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến một cô nương, liền cảm thấy nàng cực kỳ bất phàm. Thường nhân nào có nàng như vậy linh tú bức người. Nói lên một vân giao, tần quản sự đầy mặt ý cười, liên tiếp khen, ngươi là không phúc khí uống đến một cô nương thân thủ phao trà, vệ một cùng vân xuân còn kém xa lắm đâu, lúc trước. Vũ Nghị có chút phản ứng không kịp, trước kia nhìn thấy tần quản sự, hắn luôn là liên tiếp hỏi thăm chủ tử như thế nào, hiện tại lại một cái kính khen người khác, nếu không phải biết hắn đối chủ tử trung thành và tận tâm. hắn đều phải hoài nghi trước mắt tần quản sự bị người thu mua. mười 118 được như ước nguyện. Nói một hồi lâu, tần quản sự mới chưa đã thèm ngừng câu chuyện, đây là này đó thời gian kiếm lấy ngân lượng, ngươi trở về thời điểm cấp vương gia mang qua đi. Thấy rõ ngân phiếu số lượng, vũ nghị ngăn không được cả kinh, nhiều như vậy. Cha Trang mới khai trương không đến một tháng đi, thế nhưng có thể kiếm được nhiều như vậy ngân lượng. Tần quản sự không khỏi sinh ra một chút cảm giác về sự ưu việt. liếc Vũ Nghị giống nhau mắt, lúc này mới tam vạn lượng bạc, liền đáng giá ngươi như thế đại kinh tiểu quái. Một cô nương chính là một tôn kim hoa hoa, có nàng, lại nhiều ngân lượng cũng có thể kiếm trở về. Vũ Nghị nuốt khẩu nước miếng, tần quản sự, ngươi xem chúng ta có phải hay không ở Việt Tây cũng khai vài tòa trà lâu. Việt Tây ba tánh có thể mỗi ngày ăn đến no cũng đã không tồi, khai trà lâu ai sẽ đi uống. Việt Tây không được, vậy ở địa phương khác nha. Giang Nam như vậy nhiều rồi rào thành trì, mỗi cái địa phương khai một tòa, chúng ta chủ tử liền không cần vì bạc phát sầu. Hiện tại vẫn là trước đêm không tiện lâu khai hảo đi, mặt khác còn muốn nghe một cô nương an bài. Tần quản sự trong lòng thở dài, hắn cũng hận không thể lập tức đem không tiện lâu khai biến toàn bộ đại Lực triều, nhưng cụ thể nên như thế nào an bài lại không có một chút mặt mày, bất quá chỉ cần đem một cô nương cung hảo, nói không chừng nguyện vọng này thực mau liền sẽ thực hiện. Cho nên vẫn là phải cho lão thành viết thư, làm hắn nhiều hơn đốc xúc vương gia. Cánh lăng thành quát lên một trận phẩm trà phong, làm tần quản sự cười khai nhan, kinh đô hoàng thành trung, từ công công cũng mừng rỡ tươi cười rặng rỡ. Hắn mang về một vân giao đưa lá trà, lại liên tưởng đến ở cẩm tú viên uống xong trà lúc sau tâm tư trong sáng cảm thụ, không khỏi bất thời giờ liền phao trà tới uống, uống xong lúc sau liền giác tinh thần lanh lẹ, trong lòng áp lực đều thiếu vài phần. Tổng quản được phong hàn, liền từ hắn thế thân nội thị tổng quản vị trí hầu hạ ở hoàng thượng bên cạnh người. Đã nhiều ngày hậu cung có vị tân tân quý nhân mất hài tử, người cũng điên điên khùng khùng ngã vào hồ nước chết đuối, trên triều đình cãi cỏ ầm ĩ, cho đến hoàng thượng càng là nỗi lòng không tốt. Nếu không phải kiến thức nội thị tổng quản bệnh lợi hại, hắn đều phải hoài nghi có phải hay không đối phương muốn tránh quá nổi bật, mới đem hắn đẩy ra tới. Bởi vậy thượng trà thời điểm phá lệ thật cẩn thận. Sợ chọc đến hoàng thượng không vui. Chỉ là hoàng thượng uống một miệng trà lúc sau, đột nhiên đem chung trà đặt ở bàn thượng, sắc bén ánh mắt thẳng tắp hướng về hắn quét lại đây, nội thị trên người không chuẩn hơn hương, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm. Từ lạp cũng coi như là trong cung láo nhân, nếu là thay đổi giống nhau tiểu thái giám, hắn liền trực tiếp hạ lệnh đem người kéo đi ra ngoài đánh chết. Từ lạp vội vàng quỳ xuống tới, trên người cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt đấm, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Nô tài đó là có gan tài trời, cũng không dám có vi cung quy, nô tài chưa bao giờ dùng quá hương hương. Vậy ngươi trên người Hà Hương từ đâu mà đến? Hoàng thượng trong giọng nói tức giận càng sâu, trầm trọng uy áp làm từ lạp hận không thể nằm ở trên mặt đất. Từ lạp nhịn không được cả người phát run, nghĩ đến tới phía trước uống kia ly trà, không khỏi âm thầm kêu khổ, sớm biết rằng chính là thèm chết, cũng không tham kia một lần miệng. Hồi bẩm Hoàng thượng, ngài nói Hà Hương hẳn là ta uống trà. Đều do nô tài nhất thời thèm ăn, trà nghiện lên đây, liền không khống chế được, thỉnh Hoàng thượng tha mạng. Ngươi nói trà. Hoàng thượng trong giọng nói tức giận chút nào không giảm, ta như thế nào không biết trong cung trà, còn có mang theo hà hương. Là nô tài từ cánh lăng thành trở về thời điểm, Mục Vân Giao tặng cho. Mục Vân Giao, chính là cái kia khai nghe vân phường, giáo thụ cánh lăng thành nữ tử theo thùa tay người người. Khoảng thời gian trước. các ngôn quan còn bởi vì nghe vân phường bị thiêu mà sôi nổi thượng sổ con giống như thiêu chính là nhà bọn họ tú phường giống nhau có mấy cái lời nói rất là kịch liệt đổ đến hắn một hơi nửa đời lại cứ lại lấy này đó không lấy ngôn bị hạch tội ngôn quan không có cách nào đơn giản nói ra xem một vân giao có cái gì muốn, hắn liền hạ chỉ bồi thường nói sinh sôi đem những cái đó ngôn quan tức giận đến dòng chân đúng là nàng một vân giao cô nương không chỉ có thêu thủ tay nghề tinh vi Pha trà tay nghề càng là độc đáo. Nô tài từng có hạnh uống qua nàng phao trà, uống lúc sau như suýt miệng đầy thanh liên, phiền não giết hết, toàn thân thư thái. Bởi vậy mới nhịn không được tiến đến đương trị thời điểm trộn uống lên một ly, trên người liền mang lên trà hương. Nô tài về sau cũng không dám nữa, thỉnh hoàng thượng tha mạng. Phiền não giết hết, toàn thân thư thái. Nay trà vẫn là tiên đan thần dược không thành. Hoàng thượng đảo bị hắn nói dẫn ra vài phần hứng thú, tức giận giảm đi vài phần. Người đi lấy một ít tới, phao cho chấm đưa lên tới, chấm cũng tới nếm thử nhưng có người nói như vậy hảo. Hoàng thượng đã mở miệng, phía dưới nô tài một phen rối ren, đem hơn phân nửa cái thái y hệ viện đều dọn lại đây. Một đám cẩn thận cầm lá trà kiểm tra, xác định không có vấn đề lúc sau, mới làm từ lạp phao đoàn tới rồi trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng, trà phao hảo, ngài nếm thử. May mắn trong cung cũng bị một ít từ hoa sen, lá sen thượng thu thập xương sớm. Bất quá từ lạp nghe trà hương, tổng cảm thấy so mục vân giao thân thủ phao kém vài phần. Cha một mặt tiến vào hoàng thượng liền nghe tới rồi kia cổ độc hữu mùi hương, thật là cùng từ lạp trên người trà hương tương tự, bất quá càng thêm tươi mát, xa xưa vài phần, nhịn không được bưng lên chén trà nhẹ nhấp một ngụm, đốn rắc miệng đầy hà tinh dầu thần rung lên, giữa mày không khỏi hơi răng ra, thật là không tầm thường. Từ lạp nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng mừng rỡ bán một vân dao một cái chỗ tốt nô tài tay vụng không có một vân dao cô nương như vậy pha trà tay nghề nàng pha trà khi nhưng ở ly trung biến ảo hoa cỏ kia một ngày nô tài mới vừa bưng lên chén trà liền nhìn đến lá trà ở ly đế hình thành hoa sen trạng hơi nhóng lên liền lại biến ảo thành chim bay thanh khí bốc hơi mây tía lượn lờ thật sự là lệnh nhân xương kỳ hoàng đế không khỏi hứng thú càng thêm dày đặc vài phần nhìn về phía trước mắt ly Tổng giác trong lòng có chút tiếc nuối, nàng không phải khai tú phường sao. Thế nhưng lại khai nổi lên trà trang. Từ lạp sợ không chuẩn hoàng thượng tâm tư, nói chuyện càng thêm thật cẩn thận vài phần, nghĩ đến là tưởng truyền bá một chút pha trà tay người đi, trà trang nội chiêu không ít người đi theo cùng nhau học đâu. Hơn nữa trà trang tên khởi càng là có ý tứ, kia trà trang rõ ràng là khai ở một chỗ trong vườn, lại lại cứ kêu không tiện lâu. Không tiện lâu. Này một vân giao nhưng thật ra có tâm, lại nói tiếp cánh lăng thành chính là trà thánh lục vũ cô hương, hắn từng làm sáu tiện ca, thơ rằng, không tiện hoàng kim lôi, không tiện bạch ngọc ly, không tiện triệu nhập tỉnh, không tiện mộ nhập đài, ngàn tiện vạn tiện tây nước sông, từng hướng cánh lăng thành xuống dưới. Có thể sử dụng không tiện lâu làm tên, cũng coi như là nàng có phần tâm tư. Đúng vậy, vị kia một cô nương nhận được hoàng thượng ban thưởng thụ sùng nước kinh. Nhiều lần đối với kinh đô phương hướng khấu tạ Thánh nhân còn từng nói muốn càng thêm nỗ lực, tranh thủ sớm một ngày đem không tiện lâu chạy đến kinh đô tới, hảo có cơ hội nhập kinh đô ở cung thành ngoại khấu tạ Hoàng thượng. Nàng không cầu mặt khác, chỉ cầu chấm ban thưởng nàng một bức tự, cũng coi như là có tâm, chuẩn bị bút mực. Đúng vậy. từ lạp nhỏ giọng lau trên đầu mồ hôi lạnh, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị. Không bao lâu. Nghe vân Phượng cùng không tiện lâu hai phút chữ to liền bị từ lạp phùng đi ra, tô đại nhân, hoàng thượng truyền xuống khẩu dụ, sai người đem này hai phút tự đưa hướng cánh lăng thành, giao từ một vân giao cô nương. Thỉnh từ công công bẩm báo hoàng thượng, thuộc hạ lập tức liền đem thánh thượng bản vẽ đẹp đưa hướng cánh lăng. Từ lạp mỉm cười gật đầu, tô đại nhân đây là muốn đích thân đi sao. Kia không ngại thay ta hướng một cô nương mang câu nói, liền nói nàng lá trả đã đưa đến trước mặt hoàng thượng. Tô Thanh Ngô trong lòng vừa động, nhất định đưa tới. mười 119 lưu có thiện ý. Kinh đô bên kia chậm chạp không có tin tức, một vân giao không khỏi có chút trong lòng thấp vọng, mang theo tân chuẩn bị tốt nghề vân Mỹ nhân sách, đi vào tảo phủ bái phòng Kim Phu Nhân. Kim Phu Nhân trong bụng hải tử đã tiếp cận 3 tháng, theo đạo lý tới giảng thai giống dần dần củng cố, có thể không cần giống phía trước như vậy thật cẩn thận, nhưng nàng lan uống lại không thấy hảo, ngược lại thai nghén đến càng thêm lợi hại. Một vân giao tới thời điểm, nàng chính híp mắt dựa vào giường nệm thượng nghỉ ngơi. Gặp qua phu nhân. Một vân giao hành lễ đứng dậy, nhìn đến kim phu nhân bộ dáng, không khỏi trong lòng cả kinh, phu nhân sắc mặt như thế nào kém như vậy. Vân giao, người đã đến rồi. Kim phu nhân mở to mắt, giữa mày lại hơi hơi nhíu lại, mang theo sầu khổ chi sắc, dối tay vớt ve bụng động tác đều trở nên phá lệ thật cẩn thận, sợ một cái dùng sức. liền đối với trong bụng hải tử tạo thành thương tổn. Cùng phía trước so sánh với, nàng hiện tại cả người gầy rất nhiều, ngày xưa vừa người siêm y đi hiện tại mặc vào đều có chút đánh hoảng. Một vân giao tạm thời đem chính mình sự tình đặt ở một bên, tiến lên giúp kim phu nhân bắt mạch, ngài thân thể không khỏe, hẳn là sớm chút nói cho ta mới là, nếu là ta không tới, ngài còn chuẩn bị kéo dài tới khi nào. Ngươi không tiện lâu vừa mới khai trương, Ta biết ngươi đã nhiều ngày vội đến chân không chẳng đất, liền cũng làm tào đại nhân tìm vài vị đại phu lại đây nhìn, đều nói là thanh én, tình huống cực kỳ bình thường. Ngay cả bà đỡ đều nói căng quá trong khoảng thời gian này liền hảo, chỉ là thật sự là quá mức gian nan một ít. Một vân dao giữa mày vừa nhíu, thần xác trở nên có chút khó coi, phu nhân hiện tại liền đem bà đỡ đều thỉnh hảo sao. Đúng vậy, tào đại nhân cũng phá lệ để ý ta trong bụng hải tử. Tào ra người trước tiên nhờ người thỉnh bà đỡ đưa tới, ta liền đem người dưỡng ở trong phủ, ngày thường cũng có thể nhiều chiếu cố ta một vài. Phu nhân vẫn là đem cái kia bà đỡ đưa ra đi thôi. Một vân giao thu hồi ngón tay, giúp kim phu nhân đem thủ đoạn quần áo sửa sang lại chỉnh tề. Kim phu nhân đột nhiên ngồi thẳng thân thể, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn một vân giao. Vân giao, chẳng lẽ nói nàng vốn là bởi vì nhà mẹ để sự tình tâm tư mẫn cảm. Hiện tại nghe được một vân giao nói như vậy, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ hắn ý. Nữ tử có thai thai ngén thật là cực kỳ bình thường sự, nhưng giống phu nhân như vậy chẳng huống, thai nhi mau mãn ba tháng, ngài lại cả người đều gầy đến không có hình, như thế nào cũng muốn nhiều hơn chú ý điều trị, sao có thể vẫn luôn như vậy chịu được. Lúc trước nàng mất hải tử liền chuyên tâm học tập y ghề lý, rốt cuộc là trong lòng thống khổ. cho nên theo bản năng liền hiểu biết rất nhiều nữ tử nhâm giờ thì nương chú ý hạng mục công việc, Kim Phu Nhân như vậy tình huống thấy thế nào cũng lộ ra một cổ không tầm thường hương vị. Kim Phu Nhân hoàn toàn hoảng sợ, một phen nắm lấy một vân dao tay, lực đạo đại đến làm tay nàng một chút liền đỏ, vân dao, ngươi cần phải giúp giúp ta, ta nhất định phải giữ được trong bụng hải tử. Xem nàng cảm xúc kích động, một vân dao vội vàng ra tiếng chân an, Phu Nhân không cần quá mức lo lắng, may mà phát hiện kịp thời. Hảo Hảo điều dưỡng còn kịp. Hiện tại ngài cùng hai tử đều là nhất thể, ngài thương tâm lo âu, hắn cũng đi theo bực bội bất an, cho nên ngàn vạn đừng kích động, trước mắt cũng không có gì đại sự. Kim Phu Nhân vội vàng thật sâu hút khí, đem cảm xúc ổn định xuống dưới, Hảo, ta đều nghe ngươi. Một vân dao nhìn chung quanh một chút bốn phía, vừa thấy dưới không khỏi âm thầm kinh hãi, lần trước nàng tới Kim Phu Nhân trong phòng, còn không có phát hiện có cái gì dị thường. Hiện tại lại nhiều rất nhiều lệnh người bất tan đồ vợ, bất quá vì không hề kích thích Kim Phu Nhân, nàng vẫn chưa biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Phu Nhân, ngài trong phòng này tam buồn nhất Phẩm Hồng khai thật tốt, ta nhìn cực kỳ thích, không biết Phu Nhân có không bỏ những thư yêu thích, tặng cho ta như thế nào. Ngân Hồng vội vàng mở miệng, một cô nương kia tam buồn nhất Phẩm Hồng là lao ra mua trở về đưa cho Phu Nhân, hy vọng Phu Nhân nhìn có thể vui vẻ. Nói bậy cái gì? Kim phu nhân thấp mắng ngân hồng một câu, vân giao, ngươi thích liền tặng cho ngươi, đem kia tam buồn nhất phẩm hồng trước dọn đến hành lang hạ, chờ lát nữa vân giao đi thời điểm cho nàng đặt ở trên xe ngựa. Ngân hồng vừa rồi cũng là thiện ý nhắc nhở, hiện giờ nhìn đến kim phu nhân đối nhất phẩm hồng tránh còn không kịp thái độ, tức khắc minh bạch cái gì, vội vàng tiến lên đem hoa dọn đi ra ngoài. Mục vân giao đem cửa sổ mở ra, trong phòng lược hiện ngọt nị Vân hương tức khắc tan rất nhiều. Làm người hô hấp đều cảm giác thông suốt Kim phu nhân hít vào một hơi Ngực bị đẻ nén tan đi không ít Một vân giao thanh âm lưu hòa nói Ta mẫu thân nói hài tử sinh ra liền biết săn sóc chính mình mẫu thân Cho dù là còn ở trong bụng không có sinh ra Cũng biết âm thầm hiếu thuận Cho nên phu nhân sẽ so trước kia càng thêm không sợ lánh một ít Chẳng sợ tới rồi vào đông Cũng là có thể lúc nào cũng mở cửa sổ hít thở không khí Nghe được nàng cách nói Kim phu nhân rỗi tay sờ lên bụng nhỏ, thần xác so với phía trước càng thêm tự ái, nguyên lai hải tử thế nhưng như vậy đã sớm bắt đầu hiểu chuyện sao. Đúng vậy, hơn nữa, hải tử nếu đã tới rồi phu nhân trong bụng, đó là cùng ngài có mẫu tử tình phân, đây là trời cao chú định, dễ dàng đoạn không được, cho nên ngươi cũng muốn yên tâm tư, không cần quá mức lo lắng mới hảo. Kim phu nhân thai ngén phản ứng như thế nghiêm trọng, hơn phân nửa cũng con nàng suy nghĩ quá nặng duyên cớ. nhiều năm không có con nối dõi đã trở thành nàng khúc mắc hiện tại mặc dù là có mang hài tử cũng lúc nào cũng sợ hãi lo lắng như vậy có thể dưỡng đến hảo mới là lạ hiện tại ngài trong bụng hài tử đã có thể cảm nhận được ngài cảm xúc nếu là ngài lúc nào cũng lo lắng làm hắn hiểu lầm nên âm thầm thương tâm chỉ có ngài mỗi ngày vô cùng cao hứng hài tử mới có thể qua đến vui vẻ đến lúc đó sinh ra tới đó là cái cả ngày hái cười phúc hoa, hoa. nghe một vân giao như vậy vừa nói kim phu nhân phảng phất thấy được chính mình hài tử sau khi sinh đối với nàng ha hả cười cảnh tượng không khỏi đi theo dơ lên khỏe môi ta hiểu được sau này tất nhiên phá lệ chú ý phu nhân nếu là còn rác ghê tởm lợi hại có thể dùng sinh khương sắt một chút đầu lưỡi sinh khương là ngăn phun lương phẩm bất quá là ngài muốn chịu chút khổ ta không sợ khổ vì đứa nhỏ này lại đại khổ sở ta cũng có thể nhận được kim phu nhân thần sắc kiên định nói Nhìn nàng bộ dáng, mục vân giao nghĩ tới tô thanh, lúc trước mẫu thân vì bảo hộ nàng, sinh sôi xoay chuyển chính mình tính tình, dám cùng lý thị đi liều mạng, nghĩ đến cũng là xuất phát từ này một phen từng quyền chi tình, vốn dĩ không muốn trêu chọc phiền toái, hiện giờ lại chuyển biến ý tưởng. Phu nhân thời gian dài ăn trong phủ đồ ăn, nghĩ đến cũng nghĩ, nếu là dối rãnh không bằng thường xuyên tới cẩm tú viên, ta mẫu thân nấu cơm đồ ăn tay nghề cực hảo. Thay đổi khẩu vị ngài nói không chừng sẽ thích. Kim phu nhân vội vàng ngừng đầu, duỗi tay ý bảo một vân giao lại đây, lôi kéo tay nàng khẩn lại khẩn. Vân giao, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Phu nhân quá mức khách khí, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, chờ đến ngài hài tử sinh ra, ta chính là muốn một phần đại tiền thưởng. Hảo, hảo, đến lúc đó ta đem nhà kho mở ra nhậm ngươi chọn lựa. Kim phu nhân từ đại gia tộc trung đi ra, Biết người thiệt tình nhất khó, một vân giao như vậy thông thuệ, tự nhiên biết như vậy hành động sẽ vì nàng mang đến bao lớn nguy hiểm, nhưng nàng vẫn như cũ mở miệng, liền biết là xuất phát từ thiệt tình thực lòng, có thể nào không cho nàng tâm sinh cảm động. Đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ không khách khí, phu nhân tới cẩm tú viên trên đường, phá lệ chú ý một ít, xe ngựa nhiều lót một ít để mềm, nước ấm một loại nhất định phải phá lệ chú ý cố định, không cần hành động chi gian bát sái ra tới. Mặt khác nếu là phu nhân thích vân hương, có thể dùng một ít hương vị tương đối thanh đạo, nghe thấy cũng thư thái lanh lẹ. Kim phu nhân liên tiếp gật đầu, hảo, ta tất nhiên sẽ nhiều hơn chú ý. Kim phu nhân lại lôi kéo một vân giao liên tiếp nói 30 phút, lúc này mới cảm thấy yên tâm, vân giao, kinh đô chúng ta cũng làm người thời khắc chú ý chứ, nghĩ đến lại quá không lâu, liền sẽ có tin tức truyền xuống tới, ngươi phải hảo hảo thu thập một chút, chuẩn bị tốt. Một vân giao trong lòng vui vẻ, hảo, làm phiền phu nhân. hai 120 Đinh duyệt làm tung tích. Từ Tào phủ trở về, một vân giao liền cùng Tô Thanh nói một chút kim phu nhân chẳng huống. Tô Thanh nghe xong liền khen nàng làm được đối. Lúc trước nếu không có kim phu nhân dịu dát, liền không có chúng ta mẹ con hôm nay. Ta biết thời gian dài như vậy ở chung, trong đó khó tránh khỏi có chút cho nhau lợi dụng đồ vật ở người cảm tình không phải một sớm một chiều liền có thể thành thật với nhau. hiện giờ cùng kim phu nhân ở chung thời gian dài, biết được nàng là người có chân thật tình cảm, liền ít đi tưởng một ít được mất, nhiều hơn giữ gìn mới là. Một vân giao sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu, là, mẫu thân nói rất đúng. sống lại một đời, nàng tâm tính trở nên lãnh lạnh có thể vì đạt thành mục đích mà tỉ mỉ tính kế, nhưng lại không nghĩ làm chính mình biến thành không từ thủ đoạn người, nói cách khác. cùng nàng thống hận tô ra người cùng với tấn vương lại có cái gì khác nhau. Nghe vân phường bị thiêu hủy tự nhiên yêu cầu trùng kiến, Kim Phu Úi Nhân đem nguyên lai tiểu lâu khế đất đưa cho nàng, một vân giao cảm tạ lúc sau không có nhiều chối từ chờ đợi không tiện lâu đi vào quỹ đạo lúc sau, liền thường thường đi nơi đó xem nghe vân phường trùng kiến tiến độ. Tiếp xúc như vậy nhiều tú nương, nàng trong lòng đã chú ý không ít người, an bài cẩm lan cùng cẩm xảo đi dò hỏi quá. Trừ bỏ có ba người đã cùng mặt khác trong phủ ký xuống khế thư, mặt khác mười mấy người đều đáp ứng tới nghe vân phường thủ công. Này đó thời gian có không tiện lâu tiến trướng, một vân giao đỉnh đầu dư giả không ít, liền mua sợi tờ, vải vóc làm những cái đó tú nương thử làm xiêm y đi hè. Đừng nói thật là có hai người thiên phu không tồi, dựa theo nàng cấp bộ dáng làm được xiêm y chỉ cần hơi thêm sửa chữa liền có thể trực tiếp bán đi. Kim phu nhân nghe xong một vân giao kiến nghị. cơ hồ mỗi ngày đều phải đến cẩm tú viên tới, không biết có phải hay không tâm tình thả lỏng duyên cớ, nàng thế nhưng có thể ăn xong tô thanh làm gì đó, còn liên tiếp khen tô thanh tay người hảo, không quá mấy ngày hai người liền quen thuộc lên. Biết tô thanh về sau muốn trưởng quản nghe vân phường lúc sau, Kim Phu Nhân liền ở nói chuyện phiếm chung cố ý vô tình lộ ra mặt khác các gia trong phủ tình huống, làm tô thanh được lợi rất nhiều. Thấy mẫu thân cùng Kim Phu Nhân ở Trung Hòa Hợp, Mục vân giao tự nhiên là trong lòng vui mừng, liền đằng ra tay tới chuyên tâm nhìn chằm chằm những cái đó tú nương làm quần áo, nghe vân Phượng mắt thấy liền phải có một khối kim tự chiêu bài, cũng không thể làm ra có tổn hại danh tiếng sự tình. Này siêm y tất nhiên muốn mỗi một kiện đều tinh xảo, hoa mỹ mới hảo. Dùng qua cơm chiều, mục vân giao liền ở thư phòng nội cấu tứ siêm y đa dạng, sáu lượng đột nhiên gõ cửa. Làm sao vậy? Chủ tử, ta phát hiện đinh phu nhân tung tích. Một vân giao vội và ngẩng đầu, cánh lăng đồng chi cùng tuyên vũ sử đồng thời bị áp nhập kinh đô vấn tội, đinh gia cũng bị sao không, nàng vẫn luôn không có thu được đinh duyệt làm tin tức, còn tưởng rằng nàng đã bồi đinh láo ra cùng đinh láo phu nhân rời đi cánh lăng thành, người ở địa phương nào. Như ý các, như ý các. Một vân giao cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn chưa nghe nói qua cái này địa phương. Sáu lượng thần sắc có trong nháy mắt mất tự nhiên. Ở chữ thập hẻm. Một vân giao sắc mặt chợt biến đổi, chữ thập hẻm là là cánh lăng thành thanh lâu sở quán tụ tập nơi, nghĩ đến kia như ý các đó là trong đó một chỗ ôn nhu hương, ngươi mang theo ngân phiếu đi đem người chuộc ra tới. Chủ tử, tú bà mở miệng muốn một vạn lượng. Một vân giao sắc mặt càng thêm khó coi, kia tú bà sợ là đoàn chắc ta cùng đình phu nhân quan hệ, mới dám như thế công phu sư tử ngoạm, còn không phải là một vạn lượng, cho nàng. Đúng vậy. Sáu Lượng mang theo ngân phiếu vội vàng đi ra ngoài, chỉ là không đến nửa canh giờ liền một người trở về. Kia tú bà nói một vạn lượng là vừa mới giá cả, hiện tại chào giá hai vạn lượng. Mục Vân giao lạnh lùng cười, đảo thật là sẽ cố định lên giá, buồn không nghĩ nhiều sinh sự tình, nghề hạ như ý các lòng tham không đủ, nếu cấp bạc không thả người, vậy ngươi liền đi tìm tần quản sự muốn hai người, đem đinh phu nhân đoạt ra tới. Đúng vậy, Sáu Lượng lập tức xoay người đi ra ngoài. hơn nửa canh giờ lúc sau cẩm lan cùng cẩm Sảo đỡ đinh duyệt lam đi đến đa tạ một cô nương đinh duyệt lam vừa vào cửa liền kiệt lực chính mình đứng vững đáng tiếc nàng một thân là thường trực tiếp té lăn trên đất một vân dao vội vàng tiến lên đem người đỡ lên đinh phu nhân ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại bộ dáng đinh duyệt lam cả người gầy ốm đến lợi hại một thân quất vết thương sợi tóc hỗn độn sắc mặt trắng bệnh nơi nào còn có ngày xưa nửa phần phong thái nghe được một vân giao hỏi chuyện đinh duyệt lam thê thảm cười ta vốn tưởng rằng chẳng sợ không phải thân sinh ở chung nhiều năm như vậy cũng có dứt bỏ không ngừng tình cảm nơi nào nghĩ đến bọn họ tâm đã sớm nên nói nước mắt không được đi xuống rớt ở dính vết máu quần áo thượng vượng thành một mảnh cẩm lan ngươi đi chuẩn bị chút ăn cẩm xảo đi chuẩn bị nước gấm cùng sạch sẽ quần áo hảo hảo rửa mặt trải đầu ăn một chút gì lại nói một vân giao đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì trong lòng không khỏi thở dài đinh duyệt lam niệm một phen dưỡng dục tri ân nơi nào có thể nghĩ đến đinh láo ra cùng đinh láo phu nhân hoàn toàn là đem nàng trở thành thu lợi công cụ người lại như thế nào sẽ để ý công cụ chết sống đinh duyệt lam phảng phất bị chịu rất linh hồn rối gỗ cả người thần sắc có chút hốt hoảng bị cẩm xảo hầu hạ rửa mặt xong mới hơi hơi hoàn hồn Mục vân dao cầm dự bình giúp đinh duyệt lam thượng dược thời điểm không khỏi âm thầm nhíu mày Trên người nàng thường cũng quá mức nghiêm trọng một ít, hơn nữa xem bộ dáng có tân có cũ, nghĩ đến bị không ít tra tấn, ta giúp phu nhân thượng dược, cẩn thận điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hảo. Đinh Duyệt Lam như cũ đầy mặt tái nhợt, giọng khàn khàn nói tạ, đa tạ một cô nương. Cẩm lan bưng cháo trắng cùng tiểu thái đi lên. Một vân giao đem đồ vật đẩy đến Đinh Duyệt Lam trước mặt, ta nghe sáu lượng nói ngươi bị đóng hồi lâu không ăn cái gì, cho nên liền làm cẩm lan ngao chút cháo. trước ăn ít một ít miễn cho thân thể tiêu hóa không được nơi này tuy rằng là thư phòng nhưng phòng trong bị ta ngăn cách một chỗ tất cả đệm chăn đều là tân ăn xong đồ vật ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm tới rồi ngày mai ta lại làm người cho ngươi thu thập phòng một vân dao nói xong thấy đinh duyệt làm gật đầu liền chậm rãi lui đi ra ngoài cẩm lan cùng cẩm xảo chính canh giữ ở cửa xem nàng ra tới không khỏi quan tâm hỏi tiểu thư Đinh trưởng quay không có việc gì đi Trên người thương dễ dàng trị Trong lòng thương lại vô dược ý đi Nàng sợ là bị đinh láo ra Cùng đinh lão phu nhân thương thấu tâm Hy vọng có thể nhanh chóng tưởng khai đi Cẩm xảo Ngươi liền lưu lại nơi này Nếu là đinh phu nhân có cái gì yêu cầu Ngươi hỗ trợ chiếu ứng chút Là, tiểu thư Hôm sau, một vân dao vừa mới bồi tô thanh dùng xong cơm sáng Cẩm lan liền bước nhanh đi vào qua lại bẩm Tiểu thư như ý các người nào tới nói là muốn đem đinh trưởng quay mang về. Tô Thanh cũng nghe nói đinh duyệt làm sự tình, lúc này đúng là tức giận khó làm. Giao Nhi, nhưng nhất định không thể đem đinh phu nhân lại đưa về cái kia hố lửa. Mẫu thân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Một vân giao một bên hướng Đại môn đi, một bên phân phó Cẩm Lan, ngươi đi cửa thủ, xem thời gian này kìm phu nhân không sai biệt lắm cũng nên lại đây, đừng làm cho như ý các người va chạm nàng. Đúng vậy. Như ý các tú bà nhìn qua năm gần 40, lại vẫn còn phong vận, an mặc đến phá lệ diễm lệ, có thể thấy được tuổi trẻ khi cũng là cái mỹ nhân, nhìn thấy một vân giao vẫn chưa đại xảo đại nháo, chỉ là ngôn ngữ gian lại những câu mang thứ. Một cô nương có lễ, này đoạn thời gian, một cô nương truyền thụ cánh lăng thành nữ tử theo thừa chân pháp chúng ta này đó đê tiện người cũng là có điều nghe thấy, chỉ là thân phận thấp kém. Không có cách nào đi vào cô nương nơi này học tập, nội tâm cũng đối cô nương cực kỳ kính nghệ, chỉ là ngài liền tính đối cánh lăng thành nhân tình lại trọng, cũng nặng không quá pháp lệnh sáng tỏ, này ký bán mình khế vào như ý các chính là ta người, ngài trực tiếp động thủ đoạt người, là như thế nào cái đạo lý. mươi 121 lòng có bất an, một vân giao trên mặt mang theo ý cười, xuất khẩu lại gọn gàng dứt khoát, nghĩ đến người đó là như ý các chủ nhân. Đúng là! Nếu ngươi mở miệng ngôn cập pháp lệ, kia sự tình liền dễ làm nhiều, cẩm lan, đem lúc trước đinh duyệt làm cùng ta nghe vân phưởng ký kết khế thư đưa cho nàng nhìn một cái. Một vân giao cũng không tính toán tốn nhiều miệng lưỡi. Cái gì khế thư? Như ý các tú bà nhìn đến cẩm lan trên tay đồ vật, sắc mặt lập tức kém lên, trong mắt chuyển động, ngồi dưới đất kêu khóc ra tiếng, ông trời nhà, này không phải muốn ta mệnh sao, lúc trước mua cái kia đinh duyệt làm chính là tiêu phí một vạn lượng bạc nhà. Hiện giờ thế nhưng ngạnh sinh sinh bị người khác đoạt đi, cái này làm cho ta như thế nào xuống a? không bằng một đầu đâm chết ở chỗ này. Một vân giao không nghĩ tới vừa mới còn những câu phân rõ phải trái người, giờ phút này thế nhưng đột nhiên chơi nổi lên vô lại tắt phong, giữa mày tức khắc ngăn không được vừa nhíu. Như ý các thú bà trong lòng hối hận, nếu là sớm biết rằng Đinh Duyệt Lam còn cùng nghe vân phượng ký kết khế thư, đêm qua tất nhiên thông thống khoái khoái đem kia một vạn lượng bạc tiếp nhận tới. Đều do chính mình nghe xong đinh lão ra cùng đinh lão phu nhân suối rủ, muốn từ một vân giao trên người hùng hăng gõ tiếp theo bút. Chung quanh không ít chờ ở cẩm tú viên cửa, chuẩn bị đi không tiện lâu uống trà người vây quanh lại đây, nghe được có quan hệ đinh duyệt lam, càng là tới hương thú. Đinh gia sự tình sớm đã trở thành cánh lăng thành bá cánh trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện, cho dù là hiện tại, như cũ ở nghị luận sôi nổi, còn tưởng rằng đinh gia người đều đã rời đi cánh lăng thành. Không nghĩ tới Đinh Duyệt Lam bị bán được như ý cắt. Như ý cắt chính là thanh lâu, đường đường tuyên vô sử phu nhân trợt lưu lạc phong trần, này tin tức một lan truyền đi ra ngoài, còn không ngoanh động toàn bộ cánh lăng thành. Nghe được chung quanh rất nhiều nghị luận, một vân giao thần sắc lánh xuống dưới, ngươi hoa bao nhiêu tiền mua Đinh Duyệt Lam cùng ta không có quan hệ, khế thư thượng ước định thời gian chưa tới, nàng đó là nghe vân phường trưởng quài, ngươi nếu là lại dây dưa không rõ. Vậy đừng trách ta cùng ngươi đối mỏng công đường. Có khế thư nơi tay, còn ký kết ở như ý các bán mình khế phía trước, thế nào đều là nàng bên này chiếm lý. Một cô nương, ngươi làm một kiện siêm ý đi hệ động một chút mấy ngàn lượng bạc, tự nhiên không biết chúng ta này đó đê tiện người đau khổ. Chúng ta cô nương không biết muốn bồi nhiều ít khách nhân mới có thể kiếm hồi một vạn lượng bạc. Ta mua đinh duyệt lam, chính là muốn cho nàng khi ta như ý các trụ cột, ngươi sinh sôi đem người mang đi. chúng ta Như ý các đã có thể sụp nửa bên nhà, còn nữa nói làm một cái thanh lâu ra tới người, đừng nghe vân phường trưởng quày này về sau ai còn dám đi học tập, theo thủ châm pháp, làm càn. Một tiếng quát trói tai bỗng nhiên truyền đến, đánh gãy Như ý các lão bảo nói, đám người chợt tách ra, Kim Phu nhân đắp ngân hồng tay chậm rãi đã đi tới. Như ý các lão bảo nhìn đến Kim Phu nhân, sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng túi lầu đi. Một vân giao tiến lên đem Kim Phu Nhân đỡ lấy, âm thầm ý bảo nàng không cần sinh khí. Kim Phu Nhân âm thầm nhéo nhéo tay nàng, trong mắt còn mang theo một tia ý cười, chỉ là chờ nàng đi xem như ý các lão bảo thời điểm, thần sắc đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Đinh Duyệt Lam cùng nghe vân Phượng ký kết khế thư trước đây, như vậy nàng chính là nghe vân Phượng trưởng quài, Ngươi nếu đau lòng chính mình hoa bạc, liền đi tìm bán Đinh Duyệt Lam người phải về tới, nếu dám tiếp tục ở chỗ này càng quái. bôi nhỏ nghe vân phường thanh danh liền đừng trách bổn phu nhân đối với ngươi không khách khí bỏ qua một bên trên người nàng có cáo mệnh phong hào chỉ bằng tàu vận niên địa vị muốn nghiêm phong một cái như ý các cũng là dễ như trở bàn tay là ta biết sai rồi cũng không dám nữa hồi nháo thỉnh phu nhân thứ tội chạy nhanh rời đi là là đa tạ phu nhân khoan hồng độ lượng như ý các lão bảo vội vàng mang theo người rời đi Mộc vân giao nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, giữa mày lại là không có bông ra. Kim phu nhân xem nàng thần sắc không đúng, còn tưởng rằng nàng ở chú ý vừa mới sự tình, mở miệng an ủi nói, không cần để ý nàng lời nói, cũng chính là trong lúc nhất thời sẽ có người truyền chút tin đồn nhảm nhí, đối nghe vân phường sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ân, ta đã biết, phu nhân hôm nay sắc mặt nhìn qua đẹp rất nhiều. Một vân giao tự nhiên biết đạo lý này. chỉ là nàng lại cảm thấy sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Như ý các lão bảo vừa mới náo loạn một hồi, cảm giác không đau không ngứa càng như là một hồi chê cười. chờ tô thanh bồi kim phu nhân đi vườn trung tàn bộ, một vân giao đem sáu lượng kêu lại đây. hôm nay như ý các người tới, ta tổng cảm thấy trong lòng bất tan thanh, ngươi đi tra một cha đinh lão già cùng đinh lão phu nhân, xem bọn hắn ở địa phương nào, có hay không cùng người nào tiếp xúc quá. là chủ tử. Cầm lan bưng chung trà đi lên xem một vân dao giữa mày hơi trau, thật cẩn thận dò hỏi tiểu thư ngài cảm thấy nơi này có vấn đề một vân dao hơi hơi gật đầu, như ý các Tú bà cũng không phải ngốc liền tính là Đinh phu nhân dung mạo lại Mỹ nàng cũng không đến mức hoa một vạn lượng bạc đi mua người hơn nữa nàng phát hiện chúng ta trong tay có Đinh phu nhân ký xuống khế thư lúc sau thái độ chuyển biến cũng quá mức đột nhiên, nhìn thấy kim phu nhân lúc sau Càng là sợ tới mức không dám phản bác, một câu xoay người liền đi rồi, thấy thế nào như thế nào đều như là ở thử ta. Thử, làm sáu lượng cha cha rồi nói sau. Mặc kệ là nghe vân phường vẫn là không tiện lâu, âm thầm ghen ghét, đỏ mắt người đều không ít, ai biết có thể hay không có người kìm nén không được ra tay. huống chi lúc trước vì tú nương chi tranh, nàng còn âm thầm ra tay đóng một nhà thải nguyệt các, thời gian dài như vậy. khó tránh khỏi thải nguyện các người sẽ không tra được nàng trên đầu, cẩn thận một chút phòng bị tổng không có chỗ hỏng. Sáu lượng đi điều tra, nhưng tra xét hai ngày đều không có tìm được cái gì manh mối. Một vân giao cũng không có quá mức sốt ruột, người tổng không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý, nếu là như ý các sau lưng thật sự có người sai xử, kia tất nhiên sẽ ra sau chiều, nàng chỉ cần tiểu tâm ứng phó là được. Đã nhiều ngày một bên nhìn chằm chằm nghe vân Phượng, một bên coi chừng không tiện lâu, Một vân giao khó được tranh thủ lúc rảnh rỗi mang theo cẩm lan cùng cẩm xảo đến trên đường đi đi dạo. Tới rồi trên đường, thế nhưng phát hiện nơi nơi một mảnh hỉ khí dương dương, chậm nhiều ra tới không ít bán thỏ nhi đèn cùng bánh Trung Thu sạp. Một vân giao tưởng tượng, không khỏi có chút bừng tỉnh, ngày mai đó là Trung Thu đi. Đúng vậy tiểu thư, ngày hai ngày ngài cũng chưa nhắc tới, nô tỉ còn tưởng rằng ngài không thích quá Trung Thu đâu. Trung Thu đoàn viên, như thế nào sẽ không thích? Chỉ là năm nay Trung Thu, chỉ có nàng cùng mẫu thân hai người thôi. Tại hạ hiển thôn thời điểm, mỗi đến Trung Thu, cha liền sẽ mang theo nàng đi hiển thành đuổi đại tập. Lúc ấy không ít hải tử trong tay đều sẽ dẫn theo một chản thỏ nhi đèn. Nhưng ai đều không có nàng trong tay đèn đẹp, bởi vì đó là cha thân thủ vì nàng hồ. Thật dài lỗ thai, mập mạp thân mình, hồng hồng đôi mắt, dẫn theo đèn đi lại. Mấy cây tròm dâu run run rầy rầy không biết dẫn tới nhiều ít hải tử tâm sinh hâm mộ. Tiểu thư chính là thích thỏ nhi đèn, nô tỳ đi giúp ngài mua một chản như thế nào. Cẩm lan thấy nàng đối với thỏ nhi đèn xuất thần, không khỏi ra tiếng dò hỏi. Một vân giao lắc lắc đầu, không cần, nhìn một cái liền hảo, đi thôi. Nàng trong lòng đã không phải 13 tuổi hải tử, đó là nhắc lại thượng thỏ nhi đèn, cũng tìm không trở về ngày xưa thuần nhiên vô ưu, huống chi đẹp nhất đèn đã khắc ở nàng trong đầu, lại xem sạp thượng bán những cái đó, liền rắc bất quá như vậy thôi. cẩm lan âm thầm nhìn nhìn Mục Vân Giao, cảm thấy trên người nàng có một cổ nói không nên lời cảm xúc, như là ở cảm khái, lại như là tại hoài niệm, phức tạp làm người phân biệt không rõ. mươi 122 tái kiến Tô Thanh Nô Mục Vân Giao thu liễm tâm tư về phía trước đi, góc đường chỗ lại đứng ra một vị công tử ca, hán dáng người lượng béo phía sau đi theo vài tên tùy tùng, trong đó một người còn chặt đứt một ngón tay. Đúng là phía trước bị một vân giao dùng dù giấy ra sức đánh một đốn thải nguyệt các thiếu đông ra đàm bắt vượng. Lúc này hắn nhìn chằm chằm một vân giao bóng dáng đầy mặt dữ thợn, hảo cái tiện nha đầu, rốt cuộc làm tiểu gia ta tìm người. Còn gạt ta nói là xuân Thêu phường trưởng quậy đàm gia biểu tiểu thư, tiểu gia ta phiên biến hơn phân nửa cái kinh đô đều không có tìm được người. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp, đi, cho ta hảo hảo cha cha, cái kia tiện nha đầu rốt cuộc là người nào? Là... thiếu gia nhớ tới quá vãng sự tình một vân giao cũng đã không có tiếp tục ở trên phố đi dạo tâm tư đơn giản về tới trong nhà tô thanh thấy nàng nhanh như vậy liền trở về không khỏi có chút kỳ quái không phải chính ngươi nói hôm nay phải hảo hảo đi dạo sao như thế nào như vậy trong chốc lát liền đã trở lại một vân giao dính đến tô thanh bên người ta này không phải sau khi ra ngoài lại tưởng mâu thân sao cho nên liền đã trở lại ngươi nhà đầu này Hôm nay ăn hoa quế mật không thành. Mẫu thân như vậy vừa nói ta đều thèm, muốn ăn ngài làm sôi ngọt thập cẩm. Cũng không biết ngươi vì cái gì như vậy thích sôi ngọt thập cẩm, hôm nay không làm, ngày mai đó là trung thu. Mẫu thân làm một chút bánh hoa quế cùng bánh trung thu, cũng coi như là ứng hợp với tình hình. Tô Thanh xoa xoa một vân dao sợi tóc, như là hống hải tử giống nhau nói, chờ thêm hai ngày lại cho ngươi làm sôi ngọt thập cẩm như thế nào. Mộc vân giao ở tô thanh cánh tay thượng cọ cọ, ngoan ngoan gật đầu, hảo, mâu thân phải làm bánh hoa quế, nhưng trích hảo hoa quế. Ta nghe tư cầm nói, hiện tại thời tiết này, trên đường nơi nơi đều có bán hoa quế, mâu thân tính toán làm nàng đi mua một ít. Chỉ có hai mẹ con bọn họ, cũng không dùng được nhiều ít hoa quế, mấy văn tiền liền có thể mua đủ. Một vân giao lại ánh mắt sáng lên, không cần mua, ta tự mình đi giúp mâu thân trích tới. Cẩm tú viên nhất phía tây có một mảnh hoa quế lâm, lúc ấy cảm thấy hoa quế còn chưa tới thịnh phóng thời tiết, liền không có mở ra ra tới. Hiện tại vừa lúc tiện nghi ta, ta đi trước đem tốt nhất hoa quế chết tới, cấp mẫu thân làm bánh hoa quế. Không thể, kia hoa quế vẫn là lưu trữ cấp các khách nhân thưởng thức đi, ta đi mua một ít là được. Một vân giao lại là không nghe, tốt nhất hoa quế tự nhiên phải cho mẫu thân, ngài chờ, ta đây liền đi. Nói xong. Thế nhưng trực tiếp dẫn theo làn váy chạy đi ra ngoài, chọc đến tô thanh dở khóc dở cười, liên tiếp thanh phân phó cẩm lan cùng cẩm xảo, mau chút theo sau che chở, vạn đừng làm tiểu thư bị thương chính mình. Là, phu nhân yên tâm. Vì phương tiện một vân giao lui tới, tần quản sự làm người ở tường viện chỗ khai một đạo ám môn, làm nàng không cần chuyên môn đường vòng đi cửa chính, liền có thể tiến vào cẩm tú viên. Một vân giao cố tình tránh đi đám người. chọn lựa đường nhỏ một đường đi vào hoa quế viên ngoại. Còn chưa tiên sân, liền nghe đến từng trận thấm vào ruột gan hoa quế hương, lược vừa nhắc đầu có cây hoa quế chi dò ra viên ngoại, từng đoàn, từng cụm hoa cầu ở lá xanh thấp thoáng hạ, càng thêm tươi mới đáng yêu, dẫn tới một vân dao không khỏi rỗi tay đi nhẹ nhàng đụng chạm. Cách đó không xa, tô thanh nô lập với thủy bạn, trong ánh mắt quang mang chớp động. Theo đạo lý tới nói, hắn vừa mới từ cánh lăng thành trở lại kinh đô phục mệnh. Lúc này đây hộ tống hoàng thượng bản vẽ đẹp có thể từ người khác tới hoàn thành. Chính là hắn nghe được từ lạp mở miệng lúc sau, theo bản năng liền trực tiếp ứng hạ, không hề có băn khoăn chung thu gần. Tới trên đường, trong lòng thường thường liền có nôn nóng hiện lên, nhưng cẩn thận phân biệt lại nắm lấy không đến. Phía dưới hộ vệ đã hộ tống hoàng thượng bản vẽ đẹp đi trương tuần trong phủ, hắn lại lặng lẽ đi tới cẩm tú viên, chậm rãi đi đến chín hành lang gấp khúc tiểu biên. Đứng ở trên cầu. hắn nhìn mãn hồ hoa sen trong lòng hồi tưởng lại là ngày ấy một vân giao tay vị lan can mặt mang cười nhạt bộ dáng nỗi lòng phức tạp gian hắn liền cố tình né qua đám người đi tới thủy biên không nghĩ tới vừa mới vòng qua một bụi cỏ lau liền nhìn đến đối diện tay vỗ hoa quế mà cười một vân dao nàng mặc một cái giải hoa yên la sam trang bị thiển màu vàng cam váy dài làn váy thêu màu ngân bạch ngọc lan từ xa nhìn lại tươi mát hợp lòng người Lúc này nàng một tay dẫn theo làn váy, một tay nâng lên vuốt ve giỏ ra tưởng vây hoa quế, bên môi ý cười điểm mỹ, so đôi đôi thốc thốc hoa quế còn muốn dẫn người. Tô Thanh Ngô chỉ cảm thấy trong lòng nháy mắt ra nổn xuống dưới, dọc theo đường đi tới nôn nóng tiêu tán vô tung, hắn nhíu mày, tâm tình so với phía trước càng kém. Một vân giao chút nào không biết Tô Thanh Ngô đi tới cẩm tú viên, sờ sờ kia thốc hoa quế lúc sau, trong mắt ý cười càng sâu. cầm lan cùng cẩm xảo cầm rổ đuổi theo tiểu thư ngài ở dưới nhìn nô tỳ giúp ngài đi trên hoa quế là được một vân giao khó được tới chút chơi đùa tâm tư dẫn theo rổ đi đến cây hoa quế hạ trước kia ta thân thể nhược mẫu thân luôn là lo lắng ta này không được kia không được nhưng cha đối ta lại phá lệ dung túng mang theo ta đến bờ sông bắt quá cá chơi qua thủy cũng bồi ta lên cây đào quá tổ chim nhà khác hài tử có thể làm cha đều mang theo nàng đã làm không cho nàng bởi vì thể nhược có một chút ít tiếng đối. Bởi vì lý thị duyên cớ, nàng trong lòng nhiều ít đối chính mình phụ thân tổn quá phê bình kín đáo, sau lại mẫu thân vì nàng vứt bỏ tánh mạng, như vậy nùng liệt cảm tình phủ qua nàng đối cha tưởng niệm, hiện giờ nghĩ đến, cha đối nàng thiệt tình yêu thương, cũng không cần mẫu thân thiếu. cẩm lan cùng cẩm xảo không dám đáp lời, sợ chọc đến nàng càng thêm thương tâm. Một vân giao lại là nhẹ nhàng cười, đem trong lòng khó chịu đè ép đi xuống. Ngẩng đầu nhìn nhìn không tính cao cây hoa quế nhấc lên làn váy bắt lấy nhánh cây liền bỏ đi lên tiểu thư cẩm lan cùng cẩm xảo không nghĩ tới nàng động tác thế nhưng như vậy lanh lợi vội vàng kinh hô rối tay ngăn ở phía dưới sợ nàng không cẩn thận từ trên cây rơi xuống tiểu thư cẩn thận ngàn vạn phải cẩn thận này cây cây hoa quế sinh trưởng nhiều năm lại bị tỉ mỉ tu bổ quá cảnh khô thô tráng, gánh vác nàng một người hoàn toàn không có vấn đề Mộc vân giao chọn vị trí ngồi xong, rũ xuống hai chân lắc lắc, xem cẩm lan cùng cẩm xảo vẻ mặt khẩn trương, không khỏi vui vẻ cười ra tiếng, cười xong lúc sau trong lúc vô ý ngẩng đầu, liền bị mãn thụ hoa quế hấp dẫn tâm thần. Ánh mặt trời tới xuống, từng cụm kim quế loe ánh sáng nhạt, có gió thổi tới, hoa đoàn theo gió nhẹ nhẹ động, hoảng nát mãn thụ hoa hoè. một vân giao hơi hơi con con mắt, thưởng thức một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, giơ tay bẻ một chi hoa quế, cười nói. Ngọc Viên san san tháng sau luân, điện trước nhặt đến lộ hoa thân. Đến nay sẽ không thiên trung sự, hẳn là thường Nga ném cùng người. Ta cũng học giữa tháng thường Nga, đưa các ngươi một chi hoa quế như thế nào. Tô Thanh Ngô thấy một vân dao vào hoa quế viên liền tưởng xoay người rời đi, có thể đi không hai bước, liền nghe được cẩm lan cùng cẩm xảo tiếng kinh hô, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ nàng ra chuyện gì, liền bước nhanh vòng qua suối nước đi tới trong vườn. Không thành tưởng hắn vừa mới đi vào dưới tàng cây, liền nghe được một vân giao lời nói, lược vừa nhức đầu, đang có một chi hoa quế bị nàng tùy tay ném xuống, lập tức dừng ở trong lòng ngực. Tô Thanh Ngô, hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Một vân giao bổn ý là tưởng chết một chi hoa quế đưa cho cẩm lan cùng cẩm xảo, không nghĩ tới trên tay vừa trượt, hoa chi từ trong tay ngã xuống, nàng vội vàng cúi đầu, đối diện thượng Tô Thanh Ngô một đôi mắt phượng. Nhịn không được trong lòng đột nhiên run lên, theo bản năng nắm chặt những cây, mới không có tử trên cây chừa xuống dưới. Tô Thanh Ngô nhéo hoa quế ngẩng đầu, một vân dao ngồi trên cây hoa quế thượng, phía sau sán lạn dương quang nhỏ vụn rơi xuống, gió nhẹ thổi tới, có kim quế bay xuống, phất quá nàng sợi tóc cùng làn váy, chốc lát gian liền mê mắt, rối loạn tâm. Đứng ở cây hoa quế hạ, Tô Thanh Ngô lần đầu tiên rõ ràng nghe thấy được chính mình tiếng tim đập, nhanh chóng mà hữu lực. chương 123 trăm ép hỏi việt vương thân phận cẩm lan cùng cẩm xảo tự nhiên cũng nhận thức tô thanh nô ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau vội vàng tiến lên hành lễ rồi sau đó nhanh chóng đem một vân dao từ cây hoa quế thượng đỡ xuống dưới một vân dao sửa sang lại hảo làn máy trên mặt đúng mức mang lên một tia nghi hoặc gặp qua tô đại nhân ngài không phải đã trở lại kinh đô đi sao như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cẩm tú viên trung một cô nương miễn lễ Ta lần này tới là vì hộ tống hoàng thượng ban thưởng cho ngươi hai phúc bản vẽ đẹp. mục vân giao nghe vậy lại hỉ, thanh thấu hai tròng mắt chung vui mừng cơ hồ muốn tràn ra tới, hoàng thượng thật sự ban thưởng bản vẽ đẹp cho ta. Thật tốt quá. Tô đại nhân, ngài vừa mới nói hai phúc, Là, nghe vân phường cùng không tiện lâu, một cô nương không phải hẳn là đã sớm đoán được sao. Tô thanh nô xem kỹ mục vân giao, nghĩ đến nàng phía trước đủ loại thủ đoạn, trong lòng cảm xúc quay cuồng. Hắn đối nàng như thế đặc biệt, có phải hay không cũng bị nàng tính kế. Một vân giao không để ý tới hắn trong lời nói lãnh trào, trên mặt ý cười sán lạ, ta làm sao dám tùy ý suy đoán Thánh ý. Chẳng lẽ Tô Đại Nhân có thể trước tiên đoán được? Như thế nào sẽ? Suy đoán thanh ý chính là tội lớn, hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận. Nay còn không phải là, Tô Đại Nhân là Hoàng thượng coi trọng người, người đều không thể tưởng được, ta làm sao có thể nghĩ đến? Mục vân giao hiện tại tâm tình hảo, lười nhắc trở về Tô Thanh Ngô một câu, xem hắn không nói lời nào, liền cũng đã không có tiếp tục trào phúng tâm tư, không biết Hoàng thượng ban thưởng bản vẽ đẹp hiện tại nơi nào, nhưng yêu cầu ta thiết trí bàn thờ, lập tức đón chào. Đã có cấm quân hộ vệ miêu tả bảo tới rồi Trương Tuần Phủ trong phủ, hiện tại trời chiều rồi, nghĩ đến ngày mai Trương Tuần Phủ liền sẽ phái người thông chi ngươi. Một vân giao ý cởi càng thêm sán lạn. Ngày mai vừa lúc là 15 tháng 8 Tết trung thu, có thể nói là chuyện tốt thành đôi, Cẩm lan, Cẩm xảo, các người hai người giúp ta trích hoa quế cấp mẫu thân đưa qua đi, ta muốn đi tìm một chút tần trưởng quầy, cùng hắn thương lượng một chút ngày mai như thế nào chúc mừng. Nay chỗ hoa quế viên còn không có mở ra, tô đại nhân nếu là muốn phòng trà, vẫn là đến mặt khác địa phương đi thôi, nhưng yêu cầu ta kêu tư trả tới chiêu đãi đại nhân. Không cần, ta cũng nên rời đi. Cùng Tiễn tô đại nhân. Thấy tô thanh ngô nói xong lời nói sau lập tức rời đi, một vân giao mang theo lòng tràn đầy vui mừng trở về cùng mẫu thân chia sẻ. Đi ra cẩm tú viên, tuy tùng vội vàng theo kịp, đại nhân, Trương Tuần Phủ biết ngài đã tới, chuyên môn phái người tiến đến mời ngài tham gia hiến hội. Giúp ta đẩy đi, liền nói ta đường dài mệt nhọc, thân thể không khỏe, ngày mai lại nói. Tô thanh ngô trầm giọng nói, là, đại nhân, Tô Thanh Ngô muốn xoay người lên ngựa, mới bỗng nhiên phát hiện trong tay nắm kia chi hoa quế, cành lá xanh biếc, đóa hoa phồn thịnh, hơi hoàng tiểu hoa tê tê ai ai xếp thành một thốc, nhìn qua phá lệ chọc người yêu thích. Đại nhân! Tùy Tùng xem Tô Thanh Ngô sửng sốt, không khỏi ra tiếng nhắc nhở. Tô Thanh Ngô giữa mày giật giật, thật sâu nhìn hoa quế chi liếc mắt một cái, tùy tay đem nảy ném xuống đất, rồi sau đó xoay người lên ngựa, nhanh như điện chớp giống nhau rời đi. Tuy rằng Tô Thanh Ngô đã đến làm một vân giao tâm tình có chút không thoải mái, có thể tưởng tượng đến hai khối chữ vàng bảng hiệu, lập tức đem điểm này không mau ném tới sau đầu. Mẫu thân, chúng ta bảng hiệu xuống dưới. Bảng hiệu, ngươi là nói Hoàng thượng bàn cho bản vẽ đẹp tới rồi. Tô Thanh vui mừng quá đỗi, Đúng vậy, nghe vân vườn cùng không tiện lâu hai nơi đều có, ngày mai liền có thể từ trương tuần phủ trong phủ lánh trở về. Tô Thanh đầy mặt ý cười. Kích độ ngăn không ở trong phòng đi tới đi lui, thật tốt quá, thật sự là thật tốt quá. Với lúc ngày mai là Tết Trung Thu, cần phải hảo hảo chúc mừng một phen. Ân, đúng rồi, ta còn muốn đem tin tức tốt này nói cho tần trưởng quầy, hắn cũng là chờ đợi thật lâu sau đâu. Hảo, mau chút đi thôi, tần trưởng quầy lẻ loi một mình, ở cánh lăng thành cũng không có gì thân nhân, còn có không tiện lâu những cái đó bọn nhỏ, này đó thời gian cũng thực sự vất vả. Ngày mai liền cùng nhau chúc mừng một chút như thế nào. Tô Thanh nói có chút thấp hỏng, sợ chính mình đưa ra ý kiến quá mức đột ngột, phiền thoái, càng nói Thanh âm càng nhỏ. Mục vân giao lại là mạnh mẽ duy trì, vẫn là mẫu thân nghị đến chú đáo. Này đó thời gian ta vội đều mau đem Tết Trung thu cấp quyến mất, may mắn mẫu thân nhắc nhở. Vậy làm tư cầm các nàng giúp ngài chuẩn bị một chút, ngày mai không tiện lâu sớm chút đóng cửa, chúng ta cùng ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Hảo! Kiêm mẫu thân liền đi chuẩn bị. Đưa ra ý kiến bị khẳng định, Tô Thanh cực kỳ cao hứng, vội vàng tiếp đón tư cầm đám người đi xuống chuẩn bị, như vậy nhiều người thức ăn, nhưng yêu cầu một phen công phu đâu. Tân quản sự nghe một vân giao nói bản vẽ đẹp tin tức, cả người cười đến thấy nha không thấy mắt, này thật sự là quá tốt. Có này khối chữ vàng bảng hiệu, ai còn dám tra được không tiện lâu trên đầu. Chỉ cần vận tắc hảo, vương gia có thể mượn dùng không tiện lâu. đem nhãn tuyến tre kín toàn bộ giang nam thực mau liền có thể hoàn thành trong lòng đại kế sớm ngày phản hồi kinh đô ta hiện tại liền viết thư nói cho thứ gia hắn tất nhiên cực kỳ cao hứng thứ gia ở cách xa nay tin đưa đến sợ là yêu cầu thời gian rất lâu đi một vân giao giống như vô tình hỏi là nha muốn đưa đến việt tây yêu cầu nửa tháng đâu tần quản sự nói xong cả người chợt sững sờ ở tại chỗ khu khụ chủ tử trong khoảng thời gian này đi việt tây nói chút sinh ý cho nên này tin cũng muốn đưa qua đi chỉ là càng nói càng mang theo một cổ dấu đầu lòi đôi hương vị Một vân giao nhìn tần quản sự mỉm cười không nói việt tây là biên cảnh nơi khổ hàn địa thế cao ngất núi non trải rộng có chút trên núi tuyết động quanh năm không hóa liền thảo lớn lên đều cực kỳ khó khăn không biết có cái gì sinh ý nhưng làm nay chủ tử sự tình ta cũng không phải rất rõ ràng tần quản sự Hiện giờ không tiện lâu có Hoàng thượng ban cho Kim tự chiêu bài, sau này chỉ biết càng làm càng lớn, càng ngày càng tốt. Nhưng nếu là ta không hiểu được tứ gia thân phận thật sự, khó tránh khỏi làm ra một ít không phù hợp hắn tâm ý sự tỉnh tới, cứ thế mãi, thật sự bất lợi với không tiện lâu phát triển. Cô nương không phải rõ ràng sao. Tứ gia là kinh đô Tây Lăng Người, tổ tiên có làng quan, thuộc hạ cũng nắm giữ không ít mua bán. Nhưng ta dò hỏi Tô Đại Nhân. hắn nói kinh đô cũng không có cái nào họ ninh gia tộc sinh ý làm đại tô tô thanh nô hắn ở trong triều làm quan đối tây lăng tình huống cũng không thấy đến biết rõ vừa lúc lần này hộ tống hoàng thượng bản vẽ đẹp tới cánh lăng thành cũng là hắn tần quản sự nếu là không bằng thực tướng cáo ta liền vẽ bức họa thác tô đại nhân đi tìm hiểu một vài không thể trăm triệu không thể vương ra khoảng thời gian trước mới về kinh đô vì hoàng thượng trúc thọ Tô Thanh Nô chính là gặp qua, một vân giao một phen bức họa lấy qua đi, sự tình đã có thể không xong. Nếu tần quản sự không cho ta đi tìm hiểu, kia ngài liền chính mình tới nói đi. Nhìn một vân giao chắc chắn thần sắc, tần quản sự, có chút bất đắc dĩ cười cười, cô nương thông thuệ, nghĩ đến hẳn là đoán được một ít đi. Nếu hạ quyết tâm vạch Trần Việt Vương thân phận, một vân giao cũng không tính toán nhiều làm chu toàn, nghe được tần quản sự như vậy hỏi, liền gật đầu nói, tứ ra khí độ bất phàm. Lại lấy thả làm dòng họ, đứng hàng đệ tứ, hơn nữa ngài vừa rồi nói hắn ở Việt Tây, ta lớn mật suy đoán một chút, tứ gia nên sẽ không chính là Việt Vương điện hạ đi. mươi 124 tuần phủ phu nhân lễ vật, tân quản sự trần chờ một lát, hơi hơi gật gật đầu, cô nương thông thuệ, tứ gia đúng là Việt Vương. Một vân giao lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, từ cánh tay thượng rút ra lúc trước Việt Vương cho nàng lưu lại trùy thủ, được đến chui này trùy thủ lúc sau. Ta cẩn thận xem qua, ở bên cạnh một bên phát hiện một chỗ không rõ ràng hoa văn, người bình thường xem cũng không có cái gì, nhưng ta lại biết, đây là một cái việt tự. Tân quản sự sửng sốt, không khỏi từ một vân giao trong tay tiếp nhận trùy thủ cẩn thận quan sát, trùy thủ một bên đích sắc có Việt vương thân thủ trước mắt hoa văn. Cái này hoa văn Việt vương cực kỳ thích, ở rất nhiều đồ vật thượng đều lưu lại quá, hắn tự nhiên cũng là gặp qua. Nhìn hình thức độc đáo. lại không phát hiện có cái gì ý nghĩa, vì cái gì một vân giao lại có thể từ phía trên nhìn ra một cái vi tự. Một cô nương, ta nhìn kỹ hạ, này cũng nhìn không ra cái gì nha. Một vân giao đem trùy thủ thu hồi tới, nếu là có thể dễ dàng nhìn ra tới, vương gia cũng sẽ không đem cái này hoa văn khắc vào trùy thủ thượng. Giám lượng ra tới, tự nhiên là chắc chắn người bình thường nhìn không ra tới. Tân quản sự cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, một cô nương. Nếu ngài đã đoán được vương gia thân phận, không biết có tính toán gì không? Ta có thể có tính toán gì không? Vương gia thân phận tôn quý, ta một giới bình dân tự nhiên là nghĩ cách lịnh bợ, lấy lòng vương gia. Nghe nàng nói như vậy, tần quản sự trong lòng càng thêm không đế. Nếu là những người khác nói không chừng sẽ nhìn chúng vương gia thân phận, nhưng đổi thành một vân giao, nàng thật đúng là không nhất định đem vương gia xem ở trong mắt. Nhìn xem linh gia, nhìn nhìn lại cánh lăng đồng chi cùng tuyên vỗ sử. kia đều là người bình thường trêu chọc không dậy nổi, nhưng nàng lại một chút đều không sợ, trực tiếp đem người kéo xuống mã. Một vân giao tâm tình không tồi, cũng không hề tiếp tục khó xử tần quản sự, đúng rồi, ta mẫu thân thuyết minh ngày là Tết Trung Thu, tần quản sự ở cánh lăng thành không có thân nhân, vệ một cùng vân xuân đám người cũng không y hề vô dựa, không bằng liền cùng nhau ăn bữa cơm, náo nhiệt náo nhiệt đi. Là, mặc cho cô nương an bài, tần quản sự tự nhiên sẽ không cự tuyệt hiện giờ mục vân giao đã biết được vương gia thân phận thậm chí kế tiếp sẽ theo không tiện lâu phát triển cùng vương gia quan hệ càng ngày càng chặt chẽ sớm chút cùng tô phu nhân ở chung hảo quan hệ bổ ích nhưng lớn trong khoảng thời gian này quan sát xuống dưới mục vân giao chính là cực kỳ để ý nàng mâu thân kia tần quản sự liền vội đi ta còn muốn trở về giúp mẫu thân làm chút bánh trung thu cùng tiễn mục cô nương mục vân giao vừa đi tần quản sự liền vô cùng lo lắng bắt đầu viết thư trong lòng âm thầm đoán nhất định phải nghĩ mọi cách nhanh hơn truyền tin tốc độ bằng không cứ như vậy một hồi đó là một tháng sự tình gì đều chậm trễ Liên tỷ như lần này vương gia truyền đến mệnh lệnh làm hắn nghĩ cách giữ được nghe vân phượng còn không chờ hắn có điều động tác một vân giao đã vì nghe vân phượng cùng không tiện lâu mời tới hai khối kim tự chiêu bài ai như thế một đối lập đảo có vẻ hắn vô dụng lên Sáng sớm hôm sau, một vân giao sớm đứng dậy thu thập chỉnh tề trở, không bao lâu, trương tuần phủ liền sai người tới thỉnh. Đi vào trương tuần phủ trong phủ, lập tức có người đem nàng đón nhập phủ, đưa tới tuần phủ phu nhân trước mặt. Gặp qua phu nhân, mau chút đứng dậy, không cần đa lễ, ta nghe nói nghe vân phường gần nhất ở trùng kiến, chỉ là trước kia nghe vân phường là bình thường tu phường, hiện giờ có hoàng thượng ban cho tên, tự nhiên liền xưa đâu bằng này. này quy mô thượng liền phải lớn hơn một chút vừa vặn chung quanh mấy nhà cửa hàng ở ta danh nghĩa ta liền nghĩ đem kia mấy nhà cửa hàng tặng cho ngươi một vân giao vội vàng lắc đầu phu nhân này quá quý trọng ta trăm triệu không dám thu có cái gì quý trọng không quý trọng ngày thường cũng không có nhiều ít tiền thu ngươi vì ta làm mấy thân quần áo giúp ta giải quyết đại phiền thoái đã sớm hẳn là đưa phân đại lễ cảm ơn ngươi hiện giờ vừa lúc gặp nghe vân phường trùng kiến liền đem kia mấy nhà cửa hàng đưa với ngươi đương hạ lễ, ngươi nguyện ý đẩy ngã trùng kiến cũng hảo, nguyện ý ở bên trong bán chút xiêm y thì cũng thế, đều tùy ngươi cao hứng. Phu nhân trăm triệu không được. Một Vân giao trên mặt mang lên một chút hoảng hốt cùng vô thố, có thể giúp đỡ phu nhân, trong lòng ta đã cực kỳ cao hứng, cũng không phải là vì ngài cảm tạ cùng lễ vật. Thuần phủ phu nhân than nhẹ một tiếng, trên mặt ý cười như cũ bất biến, tính tình của ngươi đảo đúng như kim phu nhân theo như lời. Ta đây liền nói thẳng, ngươi truyền bá theo thửa châm pháp là một phần giáo hóa bá tánh đại công tích, trương tuần phủ cùng ta cũng đi theo dính quang, mấy thứ này ngươi chịu chi không thẹn, ngươi nhận lấy, chúng ta mới cảm thấy sống yên ổn. Vừa lúc gặp bên ngoài thông báo kim phu nhân đi vào, tuần phủ phu nhân cũng không có kiêng rẻ ý tứ, trực tiếp làm người đem nàng thỉnh tiến vào. Ngươi tới vừa lúc, mau giúp ta nhìn xem cái này chết cân não cô nương. Tuần phủ phu nhân đầy mặt ý cười nhìn về phía kim phu nhân. Kim phu nhân ánh mắt đảo qua trên mặt bàn khế đất cùng khế nhà, lập tức trong lòng hiểu rõ. Vân giao tính tình từ xưa giờ đã như vậy, phu nhân cảm thấy không có gì, nàng lại có thể bất an hồi lâu. Vân giao, nếu là tuần phủ phu nhân cấp hạ lễ, ngươi liền nhận lấy đi, nếu thật sự cảm thấy trong lòng khó an, vậy nhiều vi phu nhân làm hai thân siêu ý đi Một vân giao như cũ cảm giác trong lòng khó an. Ta làm siêm y, sao có thể cùng này mấy chỗ mặt tiền cửa hàng tương để tương đối. Ngươi làm siêm y gì cũng quý trọng thực, một kiện hơn một ngàn lượng bắt đầu, nếu là làm thượng hai năm, nói không chừng vẫn là tuần phủ phu nhân dính ngươi quang đầu. Tuần phủ phu nhân bị nàng lời nói đậu cười, gật đầu liên tục xưng là, là nha, nếu là nhiều làm hai năm, nhưng còn không phải là ta thơm lây. Mục vân dao buồn cười, biết chắc là lại chối từ đi xuống, liền thật mạnh gật đầu. Phu nhân về sau siêm y ta toàn cấp bao, bảo đảm ngài một năm bốn mùa đều có xinh đẹp quần áo xuyên. Kêu hóa ra hảo, ta đã có thể chờ. Thấy một vân giao thu hảo khế đất cùng khế nhà, tuần phủ phu nhân trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng vài phần, mắt thấy thời gian cũng tới rồi, chúng ta liền đi tiền viện đi, nghĩ đến vân giao cũng chờ không kịp muốn đem hai phúc bản vẽ đẹp thỉnh về đi. Một vân giao cười đến có chút ngượng ngùng, không dối gạt phu nhân nói, từ thu được tin tức bắt đầu. Ta liền một lòng chờ đợi, đêm qua một đêm cũng chưa ngủ, liền chờ hôm nay. Ha ha, cái này nha đồng đốc, về sau ngươi là có thể mỗi ngày nhìn hoàng thượng bản vẽ đẹp ngủ. Một vân giao gương mặt chợt đỏ lên, lại chọc đến tuần phủ phu nhân cùng kim phu nhân cười một hồi. Cùng lần trước nên đón hoàng thượng ban thưởng không sai biệt lắm, dọn xong bàn thờ, mọi người một phen quỳ lệ tạ ơn lúc sau, Tô Thanh Ngô đem hai phân bản vẽ đẹp giao cho một vân giao trong tay. Dân nữ bái tạ hoàng thượng thành nhân. Mục vân giao đứng dậy, đem hai chương bản vẽ đẹp giao cho trương tuần phủ sai khiến lại đây hộ tống thị vệ, đối với tô thanh ngô hành lễ, đà tạ tô đại nhân. Tô thanh ngô hơi hơi gật gật đầu, thần sát so với phía trước lạnh nhạt rất nhiều, một cô nương, tử công công làm ta cho ngươi mang một câu, nói ngươi đưa lá trả đã chỉnh đưa đến hoàng thượng trước mặt. một vân giao vui vô cùng, thật không nghĩ tới, ta thế nhưng có như vậy phúc khí lời nói đã đưa tới hoàng thượng bản vẽ đẹp cũng đã giao tiếp hoàn thành trương đại nhân tào đại nhân tô mỗ liền muốn chạy về kinh phục mệnh trương tuần phủ có chút ngoài ý muốn tô đại nhân hôm nay là trung thu ngày hội không bằng ở ta trong phủ nghỉ ngơi một ngày lại hồi kinh cũng không mượn đa tạ trương đại nhân thịnh tình hồi kinh lúc sau còn có chư đa sự vụ không thật nhiều làm trì hoãn cáo tử chương 125 có chung vinh dự thấy tô thanh ngôn nói kiên quyết Trương tuần phủ liền biết không hảo lại lưu, vội vàng sai người đem chuẩn bị tốt lễ vật lấy lại đây, tô đại nhân qua lại một đường vất vả, nơi này có một ít đơn giản thức ăn, ngài cùng chư vị cấm quân huynh đệ trên đường dùng ăn. Đa tạ trương đại nhân, cáo tử, xoay người lên ngựa, tô thanh ngô nắm thật chặt dây cương, dưới thân tuấn mã bất an giật giật, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua một vân dao, thơm trầm trong mắt trong nháy mắt gợn sóng kích động, một vân dao trong lòng cả kinh. Muốn cẩn thận đi phân biệt cặp kia trong mắt cảm xúc, lại phát hiện Tô Thanh Ngô đã rục ngựa về phía trước, chỉ để lại một đạo tuấn giật thân ảnh. Một đường bay nhanh ra cánh lăng thành, Tô Thanh Ngô nhịn không được lạc khẩn dây cương quay đầu lại nhìn về phía cửa thành. Có tùy tùng ngăn không được ra tiếng, đại nhân, hôm nay là trung thu ngày hội, cánh lăng thành mãn thành hoa quế phiêu hương, thật là mê người, ngại như thế nào không đáp ứng trương tuần phủ yêu cầu đãi một đêm lại đi đâu. Bọn họ thời gian cũng không có như vậy đuổi Cảnh sát lại Mỹ Cũng không đuổi kịp tây lang phồn hoa Ngươi có thể đắm chìm nhất thời Còn có thể tại nơi này đái cả đời sao Vẫn là sớm bước ra rời đi đi Miễn cho bị cảnh đẹp rối loạn tâm trí Tô Thanh Ngô lánh lên đồng sắc Mắt phượng trung thanh huy từng trận hiện lên Cuối cùng quy về một mảnh bình tĩnh Đi thôi Một vân giao trong lúc nhất thời không có suy nghĩ Cẩn thận Tô Thanh Ngô kia liếc mắt một cái ý tứ Đơn giản đem này ném tại sau đầu, ấn hiện tại tình hình tới xem, phía trước Cẩm Tú Sơn Hà Bình phong sự tình tô ra cũng không có phát hiện, vậy không có gì hảo lo lắng. trương Tuần Phủ cùng Tuần Phủ phu nhân muốn lưu nàng ở trong phủ ăn cơm, chờ mục vân giao nói muốn phải đi về làm bạn mẫu thân lúc sau, liền cũng không có cường lưu, rốt cuộc hôm nay là Tết Trung Thu, muốn cùng người nhà cùng nhau vượt qua cũng là nhân chi thường tình. trương Tuần Phủ chuyên môn phái vài tên hộ vệ, hộ tống mộc vân giao cùng hai phúc bản vẽ đẹp một đường trở lại cẩm tú viên tân quản sự lãnh vệ một cùng vân xuân đám người chờ ở cửa nhìn thấy mộc vân giao thỉnh hai phúc bản vẽ đẹp xuống dưới sôi nổi quỳ xuống đất khấu tạ thánh nhân Trung quanh tiến đến xem náo nhiệt ba cánh đem đường phố đổ đến chật như nêm khối lúc này nhìn đến hai phúc bản vẽ đẹp càng là kích động đến đầy mặt đỏ bừng không ít thường xuyên đi không tiện lâu uống trà người đầy mặt đều là một bộ có chung vinh dự thần xác trong lòng chắc chắn, sau này không bao giờ đi mặt khác trà trang. Nghe vân phường, không tiện lâu này nhưng đều là hoàng thượng tự tay viết ban cho bảng hiệu địa phương, mặt khác tú phường cùng trà trang có thể so sánh sao. Ở cánh lăng thành, một vân giao là cái thứ nhất đã chịu hoàng thượng ban thưởng bình thường ba cánh, này phân vinh quang làm cho cả cánh lăng thành lâm vào một mảnh lửa nóng bên trong, ba cánh tự phát buôn tẩu bẩm báo, phảng phất đã chịu tưởng thưởng chính là chính bọn họ giống nhau. Từ giờ khắc này bắt đầu, nghe vân phường cùng không tiện lâu sẽ trở thành toàn bộ cánh lăng thành tiêu chí, không ai có thể lay động chúng nó địa vị. Bản vẽ đẹp đưa đến, tần quản sự cầm túi tiền cảm tạ hộ tống bản vẽ đẹp hộ vệ, rồi sau đó vội vàng đem bản vẽ đẹp cung phục lên. Không bao lâu càng có các trong phủ người tiến đến tặng lễ vật, dùng đều là chúc mừng không tiện lâu khai trương cớ. Một vân giao dặn dò người đem các gia lễ vật cẩn thận ký lục tạo sách, về sau có chuyện gì chính là đều dùng đến. Một phen bận bận rộn rộn, thẳng đến sắc trời sát người ra đen đàn mới tan hết, một vân giao trực tiếp mang theo hai phúc bản vẽ đẹp về tới trong nhà, phương tiện Tô Thanh cẩn thận thưởng thức. Ta, nhìn đến một vân giao lược hiện tùy ý thái độ, Tô Thanh kinh hô liên tục, muốn chụp nàng hai bàn tay, lại hạ không được nhẫn tâm, chỉ có thể trừng mắt nhìn nàng hai mắt, đây chính là hoàng thượng ban thưởng bản vẽ đẹp, khinh mạn không được, ta chính mình đi cẩm tú viên trông được là được, hà tất lại mang lại đây. Này có gì đó, dù sao đều là hoàng thượng ban thưởng cho ta, ta lấy tới cấp ngài xem xem, hắn lao nhân ra cũng sẽ không như vậy kéo kiệt. Tô Thanh nhịn không được lại chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lúc này mới bảo bối giống nhau xem trước mắt hai phúc tự, hoàng thượng ngự bút viết ra tới chính là không giống nhau, nhìn xem này tự, thấy thế nào đều lộ ra một cổ huy nghiêm khí thế, này hứa chính là long khí. Một vân dao nhịn không được cười khẽ ra tiếng, mẫu thân... Hoàng thượng viết tự mang theo long khí, kia ngài nói Hoàng thượng người có phải hay không còn trường long lân. Ngươi này hư nha đầu, nhưng không cho nói bậy. Tô Thanh nhịn không được chắp tay trước ngực đối với mạch đạ bài bái, tiểu hài tử không hiểu chuyện, thỉnh Hoàng thượng chớ trách. Mau lại đây dập đầu nhận sai. Nhìn đến Tô Thanh sắc mặt nghiêm túc, một vân dao đành phải tiến lên, đi theo nàng ở bản vẽ đẹp phía trước đạ bài bái, trong miệng âm thầm nói thầm hai câu, Hoàng thượng. Nếu là ngài thật sự như mẫu thân tưởng như vậy anh minh thần võ, phải hảo hảo trừng phạt một chút cái kia tấn vương cùng tô ra, kia mới là chân chính loạn thần tạc tử. ngươi chính là liền ta trà điều thu, sau này nếu có chuyện gì, nhất định phải thiên giúp ta một vài phân mới hảo. Tô Thanh nghe nàng lẩm bẩm, sợ nàng lại nói ra cái gì đại nghịch bất đạo nói, giao nhi, nhưng không cho nói bậy, biết không? Là, là, mẫu thân yên tâm, ta không có nói bậy. Ta là ở cầu Hoàng thượng phù hộ. Hôm nay tử công công còn nhờ người truyền lời cho ta, nói ta đưa lá trả, đã bị Hoàng thượng nhận lấy. Nếu là lấy sau chúng ta trở về tô ra, hy vọng hắn lao nhân ra có thể xem ở ta tặng lễ hối lộ mặt mũi thượng, nhiều hơn giúp đỡ một vài. Tô thanh điểm nàng cái mũi dở khóc dở cười, Hoàng thượng tọa ủng thiên hạ, nghĩ muốn cái gì không có, còn có thể coi trọng ngươi về điểm này lá trả. Mẫu thân, ngươi nói lời này liền người ngoài nghề hoàng thượng tuy rằng tọa ủng thiên hạ nhưng là thiệt tình đối người của hắn chỉ sợ thật đúng là không mấy cái cái kia vị trí nhìn uy phong lấm lẫm trên thực tế cả ngày đều là chút âm quỷ tính kế ngay cả thân sinh nhi tử đều thời khắc nhìn chằm chằm ngồi xuống vị trí kia nhật tử nói không chừng còn không bằng chúng ta hảo quá đâu tịnh nói hiệu nói vượn tô thanh vội vàng đem nàng đẩy lên mau đừng ở chỗ này nói bậy đi xem tần trưởng quậy bọn họ nhưng đều tới Đúng vậy. một vân dao lại nhìn hai phúc tự liếc mắt một cái, hơi hơi cong cong đôi mắt, đừng nói này hai phúc tự đích sắc viết đến thật không sai, nhìn qua pháp luật nghiêm cẩn, khí thế bằng bạc, chỉ nhìn một cách đơn thuần tự thể, nàng trong đầu liền không khỏi hiện ra một vị chấp trưởng sinh sắt quyền to lão giả, hắn khuôn mặt ôn hòa, lại nhấc tay nâng đủ gian đều có thể ảnh hưởng thiên hạ vật thế, thân tựa núi cao mục hàm sao trời, quyền sinh sắt trong tay tẫn bắt tay trung. đời trước. Nàng trần trọc tô ra cùng tấn vương phủ, thân phận thấp kém tự nhiên vô duyên mạc quân, chỉ là nghe hoàng thượng sự tích, cảm thấy hắn hẳn là vị minh quân, hiện giờ nhìn thấy này bức tự, chỉ hy vọng chữ giống như người, thật sự như trong tưởng tượng như vậy anh minh thần võ mới hảo. Tân quản sự đã mang theo vệ một cùng vân xuân đám người đi tới tô Trạch chính rất có hứng thú nhìn trong nhà bố trí, càng xem trong lòng càng là không đế, nơi này bố trí đến cực kỳ tinh xảo, một chậu hoa. một chậu thảo đều phá lệ chú ý, lại liên tưởng đến cẩm tú viên nội tu chỉnh sau bộ dáng, không khỏi thầm than một tiếng. Một cô nương cùng vương gia tính tình khác biệt rất lớn a. Vương gia phủ đệ cũng rất lớn, nhưng hơn phân nửa đều bị tu thành diễn võ trường, cho dù là phòng đi vào đi cũng thanh thanh lánh lãnh. Trước kia không thế nào cảm thấy, hiện tại cùng một cô nương trong nhà một đối lập, vương gia phủ đệ căn bản không giống như là người chủ địa phương. Tân quan sự. Mau chút đến trong sảnh tới ngồi. Tân quản sự vội vàng hoàn hồn, đầy mặt ý cười nói, nhưng còn có cái gì yêu cầu ta chờ tới làm, cô nương cứ việc phân phó. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Mục vân giao đang nói, Cẩm Lan đã đi tới. Tiểu thư là đem đồ vật bãi ở trong phòng, vẫn là đặt ở trong viện. Thời tiết không tồi, liền bãi ở trong sân đi, vừa lúc phương tiện ngắm trăng, tân quản sự nghĩ như thế nào. Đều nghe cô nương. Ta đây đi trước đổi thân xiêm vi gì chờ lát nữa còn muốn cùng nhau bái nguyệt đâu. Mục vân giao trở lại chính mình phòng, còn có thể nghe được trong viện truyền đến hoan thanh thiếu ngữ, không khỏi cũng đi theo dơ dơ lên khoẻ môi. Thời gian thật là nhanh, bất chi bất giác đã qua đi nửa năm, hết thể đều đã dần dần đi vào quỹ đạo, lại có một năm, nàng liền có thể trở lại tô ra, tìm những người đó hảo hảo thanh toán, hy vọng đến lúc đó gặp nhau, tô thanh ngô không cần quá mức kinh ngạc mới hảo. mươi 126 say rượu. Một vân giao đổi hảo quần áo, mới vừa vừa đi tiến tiền viện, liền bị cẩm lan cùng cẩm xảo kéo đến Tô Thanh bên người, tiểu thư đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngài tới ngồi vào vị trí. Tô Thanh bị an bài ở thủ tọa vị trí, tuy rằng sắc mặt thượng có chút có quáp, đảo cũng còn ổn được, trong khoảng thời gian này chịu Đinh phu nhân cùng kim phu nhân ảnh hưởng, nàng tính cách đã biến hóa rất nhiều, ít nhất như bây giờ trường hợp còn có thể ứng phó. Giao nhi, ngươi tới ngồi mẫu thân nơi này. Mục vân giao tiến lên đỡ lấy nàng bả vai đem nàng ấn xuống. Cái này vị trí chỉ có mẫu thân ngồi đến. Ngài liền an tâm ngồi xong, chúng ta còn phải cho ngài kính rượu đâu. Tân quản sự vội vàng ra tiếng phụ họa Đúng vậy, trong khoảng thời gian này phu nhân cực kỳ vất vả. Này đệ nhất ly rượu, lý nên ta chờ tới kính phu nhân. Nào có cái gì vất vả không vất vả, ta cũng không giúp đỡ được gì. Tô thanh sắc mặt tướng đỏ. cực kỳ ngượng ngùng chống đẩy. Trải qua nửa năm điều dưỡng, Tô Thanh biến hóa cực đại, hiện tại nàng khuôn mặt trắng nón, hai mắt thần thái sáng láng, xứng với một vân giao thân thủ làm siêm ý cùng trang sức, cả người đoan trang lịch sự tao nhã, mang theo một cổ nói không nên lời dịu dàng hơi thở. Tân quản sự nhìn Tô Thanh, tổng cảm thấy nàng mặt mày gian có vài phần quen mắt, phảng phất ở người nào trên người gặp qua, cần cẩn thận đi xem, lại trong lúc nhất thời nghị không ra. một vân dao bưng lên chén rượu ai nói mẫu thân không có hỗ trợ nếu là không có ngài duy trì nghe vân phường căn bản khai không đứng dậy ngài công lao lớn đâu cẩm lan cùng cẩm xảo đám người liên tục phụ họa tiểu thư nói không tồi lúc trước ta học gáp châm thời điểm tổng học không được là phu nhân lần lượt không chê phiền lụy dạy dỗ ta đúng vậy lúc ấy ta luôn là sẽ đâm bị thương chính mình tay cũng là phu nhân giúp ta thượng dược còn có ta ở chung thời gian dài mọi người đều cùng tô thanh ở chung ra cảm tình nói ra nói cũng đều là thiệt tình thực lòng trong lúc nhất thời làm nàng cảm động không thôi ở tô thanh xem ra chính mình chỉ là hỗ trợ xử lý một ít việc vặt có chút liền nàng chính mình đều quên mất nhưng cẩm lan đám người lại nhớ rõ danh mạch. đệ nhất ly rượu kính phu nhân nguyện phu nhân viên viên mãn mãn tâm tưởng sự thành chúc phu nhân thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý chúc phu nhân thanh xuân vĩnh trú phúc thọ lâu dài liên tiếp tràn đầy ý mừng chúc phúc từ nói ra chọc đến tô thanh cảm động không thôi chúng ta đây liền cùng uống này ly rượu hy vọng kế tiếp nhận tử chúng ta mọi người đều viên viên mãn mãn tâm tưởng sự thành là tạ phu nhân một vân dao ở một bên nhìn trong lòng cũng là vui mừng vô hạn vì hợp với tình hình các nàng uống đều là quế hoa nhưỡng men say không lớn uống đến trong bụng lại cảm giác gấm áp hòa hợp tần quản sự đứng dậy Này đệ nhị ly rượu liền phải kính một cô nương, nếu là không có cô nương, liền không có chúng ta mọi người hôm nay. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới một chúng phụ họa. Một vân dao cũng không có khách khí, ý cười doanh doanh đem uống rượu đi xuống. Một phen thôi bôi hoán trản, trong viện hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Một vân dao trong lòng cao hứng, không khỏi uống nhiều hai ly, trong mắt thần sắc tức khắc có chút mê mang, không biết như thế nào. Nhớ tới chính mình bẻ ném tới Tô Thanh ngô trong lòng ngực hoa quế, tức khắc có chút cách đứng, nhắc tới một bầu rượu liền hướng cẩm tú viên phương hướng mà đi. Tô Thanh chú ý tới nàng, vội vàng duỗi tay đi cản, giao nhi, ngươi muốn làm gì đi? Mẫu thân, ta muốn đi giúp ngươi trên hoa quế. Chết cái gì hoa quế, mẫu thân đã sớm làm người mua, ngươi quên mất. Tô Thanh nói đem nàng lôi kéo ngồi xuống, mẫu thân xem ngươi gương mặt đỏ lên, nên không phải là uống nhiều quá đi. Mộc vân giao cảm thấy trong lòng mạc danh ủy khuất, ta giúp ngô thân chết hoa quế, bị một cái người đáng ghét cầm đi, ta tưởng lại đi giúp ngài chết một chi. Không cần. Tô Thanh đánh giá một vân giao, trong mắt tràn đầy một mảnh yêu thương, lại quá hai tháng giao nhi liền mãn 14 tuổi, này đoạn thời gian vóc người dần dần nảy nở. Dung mạo thượng non nớt cũng rút đi hơn phân nửa, cả người giống như nụ hoa đại phong đóa hoa, lộ ra một cổ kiểu mỹ hơi thở, đặc biệt là này khuôn mặt. càng thêm trắng non non mềm, lúc này bởi vì cảm giác say phủ lên một tầng hương nhạt, có loại vô cùng mịn màng ảo giác. Mẫu thân không đau ta. Xem một vân giao thần sắc càng thêm hoàng hốt, tô thanh vội vàng tiếp đón cẩm lan lại đây, giao nhi uống nhiều quá, ngươi đỡ nàng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Là, phu nhân. Một vân giao bị đỡ trở lại phòng, trong lòng còn nhớ kia chỉ không có chiếc thành hoa quế, ánh mắt hơi hơi giật giật, đối cẩm lan nói, ta muốn nghỉ ngơi. ngươi tiếp tục đến phía trước ăn cái gì đi khó được này hai ngày có nhàn rỗi ngươi cũng cùng hai cái mội mội hảo hảo tụ một tụ tiểu thư ngài một người không thành vấn đề sao an tâm ta ngủ có thể có cái gì vấn đề hảo tiên ô tì liền đi tiền viện cẩm lan hỗ trợ đổ nước xem một vân dao nằm ở trên giường đóng đôi mắt lúc này mới chậm rãi lui đi ra ngoài chờ đến trong phòng không có tiếng vang một vân dao mở to mắt ngồi dậy Cảm giác say tập đi lên, làm nàng suy nghĩ trở nên thong thả, nghĩ nghĩ cẩm tú viên Trung Hoa Quế, mở ra cửa sổ, dâm ghế bò lên trên đi liền phải xuống phía dưới nhảy. Chủ tử! Sáu lượng trong lòng cả kinh, vội vàng tiến lên đem một vân dao đỡ lấy. Cửa sổ khoảng cách mặt đất cũng không tính cao, nhưng một vân dao bản thân liền có cảm giác say, nhảy xuống khi liền chấn đến gót chân phát đau, chọc đến nàng không khỏi hít vào một hơi. Chủ tử! Ngươi thế nào? Sáu lượng cáo giận chính mình theo tới động tắc quá chậm, nếu là sớm đến một lát, tất nhiên có thể ngăn cản nàng từ cửa sổ nhảy xuống. Mục vân dao lắc lắc đầu, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vạn không cần bị mẫu thân phát hiện. Sáu lượng túi đầu, nhìn mục vân dao khoe môi mỉm cười bộ dáng, lược hiện trần chờ thử một câu, chủ tử, ngươi chính là uống say. Nào có, ta còn muốn đi cẩm thú viên giúp mẫu thân chết hoa quế đâu? Chơi chiêu rồi. Ngài qua bên kia quá nguy hiểm Một vân giao lại là không nghe Một lòng đều đặt ở hoa quế thượng Càng là không cho nàng làm Liền càng thêm bướng mình. Ngươi nếu là sợ hãi Liền chính mình ở chỗ này chờ Ta đi trên hoa quế liền trở về Nàng hơi hơi nhấp môi Bởi vì uống rượu cánh môi thượng mang theo một tia màu đỏ So dưới ánh trăng hoa hồng còn muốn kiểu diễm hai phân Sáu lượng tin tưởng một vân giao là uống say Lại không nghĩ làm trái nàng ý tứ xem người đều tại tiền viện liền bồi nàng xuyên qua tường vây tiến vào cẩm tú viên hạ nguyệt như bàn thanh huy bát sái mà xuống đem vườn chung cảnh sắc chiếu đến rành mạch ngược lại so ban ngày càng thêm vải phần mông lung chi mỹ một vân dao bước chân có chút lơ mơ sáu lượng sợ nàng té ngã liền một đường cẩn thận đỡ cánh tay của nàng tới rồi hoa quế viên lòng bàn tay đã là một mảnh mướt mồ hôi rốt cuộc thấy được hoa quế một vân dao liền cao hứng lên bắt lấy nhánh cây liền phải như ban ngày giống nhau bỏ lên trên đi sáu lượng cả kinh vội vàng tiến lên đem nàng đỡ lấy chủ tử ngài muốn nào chỉ hoa quế ta giúp ngài chết tới đó là một vân dao nỗ lực sau một lúc lâu lại là cảm thấy cánh tay bủn rủn vô lực không khỏi nhăn lại giữa mày sáu lượng ta tưởng đi lên ngươi không phải sẽ phi sao đem ta bế lên đi như thế nào một vân dao hơi hơi ngửa đầu Bạch Ngọc giống nhau khuôn mặt dưới ánh trăng phẳng phất tản ra ánh huỳnh quang. Sáu lượng trong lòng nổ lớn nảy dựng, chỉ cảm thấy lúc này chỉ cần là nàng mệnh lệnh, hắn đều nguyện ý vô điều kiện đi vâng theo. Hảo. mươi 127 vườn cửa tiểu khất cái. Sáu lượng ôm lấy một vân dao, trực tiếp đem nàng mang lên chi đầu. Cả người khinh phiêu phiêu rừng ở cây hoa Quế thượng, một vân dao ngăn không được cười lên tiếng, tìm căn nhánh cây ngồi xong lúc sau. Trực tiếp bẻ một con hoa quế phùng ở lòng bàn tay, quay đầu đi hỏi một bên tre chở hắn sáu lượng, đây chính là so với ta phía trước bẻ kia chi muốn xinh đẹp. Dưới ánh trăng, mười ngón ung tùn ánh bạch như ngọc, so với kia thốc hoa quế còn muốn mỹ lệ. Sáu lượng gật gật đầu, bị trước mắt tốt đẹp cảnh sắc hoảng hoa tâm thần, càng thêm không biết nên như thế nào trả lời. Một vân giao lúc này mới cảm thấy vừa lòng, ta đây hiện tại liền đem này chi hoa quế mang về đưa cho mẫu thân. phía trước bẻ tới kia chi coi như là đánh chó. Nói nàng liền phải xuống phía dưới nhảy, cả kinh sáu lượng vội vàng đem người ngăn lại, chủ tử, cẩn thận. Một vân giao lại là ha ha cười khai, ngươi phía trước chính là cái đầu gỗ tính cách, không biết bị người cỡ trách bao nhiêu lần, không nghĩ tới theo ta về sau lời nói lại nhiều lên, thật không biết bị cái kia hát tâm quỷ nhìn đến, nên khí thành bộ rắn gì. Sáu lượng không nghe minh bạch, chủ tử, ngài uống say. ta không có say ta hiện tại thanh tỉnh thực mục vân giao ngầm đầu xuyên thấu qua cây hoa quế chi nhìn về phía bầu trời đêm dưới ánh trăng trước mắt hạo nhiên phảng phất toàn bộ thế giới đều sạch sẽ rất nhiều mộ vân thu tấn giật thanh hàn ngân hà không tiếng động chuyển mơ ngọc cuộc đời này này đêm không dài hảo minh nguyệt sang năm nơi nào xem chờ đến sang năm trung thu nàng nên về tới tô gia đó là tái ngộ đến như vậy mỹ đêm trăng cùng cảnh trí sợ là cũng không có tâm tình đi thưởng thức Sáu lượng nhìn một vân dao chỉ cảm thấy lúc này trên người nàng có một cổ nùng liệt cảm xúc, hắn xem tới được lại lý giải không được, chủ tử, nếu là ngài thích nơi này cảnh sát, sang năm như cũ có thể tới xem xét. Một vân dao khép cười một tiếng, quanh thân cảm xúc trợn tắt mà tẫn, ta nghe nói có một loại chu sa đan quế, hoa khai vì màu đỏ, xinh đẹp như máu, rất là xinh đẹp, ngày mai liền đem này cây kim quế chém, thay chu sa đan quế đi, sang năm nếu là có cơ hội. Ta muốn nhìn màu đỏ hoa quế Sang năm trở lại tô ra Chính là nàng báo thù bắt đầu Ở trung thu đoàn viên đêm thưởng huyết sắc hoa quế Mới xem như hợp với tình hình Là, chủ tử Gió đêm một tuổi Cảm giác say càng thêm nùng liệt một vân giao chỉ cảm thấy hoảng hốt lợi hại Mơ hồ trung nhớ rõ sáu lượng đem nàng đỡ hạ thụ tới Đưa nàng trở về chính minh phòng Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm Sát trời đã đại lượng Nàng mới vừa ngồi dậy Nghe được động tĩnh cẩm lan liền gõ cửa do hỏi, tiểu thư, ngài chính là tỉnh, nô tì vào được. Vào đi. Quế hoa nhưỡng cảm giác say đạm bạc, chỉ là này phó thân mình chưa từng có uống qua rượu, cho nên mới mấy chén liền say đến lợi hại. Hiện giờ ngủ một đêm, mùi rượu đã hoàn toàn tiêu tán, đảo cũng không cảm thấy khó chịu. Tiểu thư, ngài nhưng tỉnh, tần trưởng mày đã tới hỏi qua ngài hai lần, nói là muốn đem hoàng thượng ban thưởng kia phó bản vẽ đẹp tỉnh qua đi. Người vẽ lại xuống dưới làm thành bảng hiệu treo lên đi. Nô tỳ trở về ngày con ngủ, hắn liền không có làm người quay dậy. Ân, chờ ta rửa mặt trải đầu xong liền đi xem. Mục vân dao mặc tốt xiêm y vòng qua bình phong đi ra liền nhìn đến bài ở trên bàn bình hoa. Ngọc hồ xuân trong bình cắm một chi hoa quế, cành lá xanh biếc, đóa hoa sán lạ, đảo cũng cực kỳ tương xứng. Cẩm lan chú ý tới nàng ánh mắt, vội văng nói, là sáu lượng làm ta tìm cái chai. Nói là tiểu thư thích hoa quế, nô tỳ liền lén làm chủ bãi tại nơi này. Một vân giao tiến lên cẩn thận ngắm nghĩa sau một lúc lâu, khẽ cười một tiếng, ta xác thật thực thích, chờ lát nữa bưng đưa đến mẫu thân trong phòng đi. Là, tiểu thư, rửa mặt xong, lại ăn chút gì, một vân giao mới đến đến cẩm tú viên. Có hoàng thượng ban thưởng bản vẽ đẹp, không tiện lâu sinh ý càng thêm hòa bạo. Hôm nay một khai trường, trong vườn liền bị khách nhân chiếm mãn, Trong khoảng thời gian này ổn định xuống dưới, đã không hướng ra phía ngoài đưa thiệp, nếu là nghĩ đến viên trung uống trà, yêu cầu trước tiên dự định, hơn nữa dự định thời gian lúc sau, nếu là nửa canh giờ trong vòng tới không được, như vậy cái này vị trí liền sẽ dịch cho người khác. Hiện tại cẩm tú viên ngoại mỗi ngày đều sẽ có mấy cái 8-9 tuổi hài đồng chờ, một khi phát hiện ai không có tới, liền sẽ chạy vội đến phụ cận tìm chút xiêm ý để ngăn nắp người, hỏi một câu bọn họ hay không muốn tới cẩm tú viên. Người khác được đến cơ hội này, nhiều ít sẽ cho bọn họ mấy văn tiền tiền thưởng, gặp được chút ra tay hào phóng, một tháng thức ăn đều có. Mục vân giao tới thời điểm, với lúc có một người hài đồng đi đến nàng trước mặt, thấy nàng cẩm tú viên đi, không khỏi chạy đi lên, nhỏ giọng nhắc nhở, vị tiểu thư này, hôm nay cũng không có người đến chế, trong vườn khách nhân tạm thời đều đầy, đi vào cũng là không có vị trí. Mục vân giao không khỏi dừng lại bước chân đánh giá trước mắt hài tử. Hắn nhìn qua cũng liền bảy tám tuổi tuổi, xuyên xiêm y đi thượng mang theo mụn vá lại giặt hồ phá lệ sạch sẽ, lúc này thấy nàng dừng lại, không tự chủ được về phía sau lui hai bước, trên mặt mang theo nhút nhát. Đa tạ ngươi, ta đi vào tìm người, hẳn là không có gây trở ngại. Nguyên lai là tìm người, là ta chỉ hoan tiểu thư thời gian hài đồng nói, sắc mặt chợt đỏ lên, hơi hơi mí môi, gương mặt một bên có một cái thật nhỏ má lún đồng tiền xuất hiện, nhìn qua phá lệ đáng yêu. Một vân giao nhưng thật ra tới vài phần hứng thú, người mỗi ngày đều ở vườn cửa chờ sao. Không nghĩ tới một vân giao sẽ hỏi hắn lời nói, hai đồng trên mặt mang theo vài phần bất an, ta. Ta chỉ là chờ ở cửa, không có hướng trong vườn khách nhân an xin, không dám quấy dày bọn họ. An xin. Cẩm lan tiến lên đối với một vân giao giải thích, tiểu thư, này đó thời gian, vườn cửa tụ tập một ít ăn mày, bọn họ hỗ trợ chạy chân. Nhìn xem trong vườn có hay không dự định vị trí khách nhân không tới, nếu là có liền đem tin tức đưa ra đi, ai được cái này vị trí liền sẽ cho bọn hắn một ít tiền thưởng. Hai đồng gật gật đầu, có chút thấp thỏm nhìn một vân dao trước mắt tiểu thư nhìn qua tuổi cũng không tính đại, lại là hắn gặp qua lớn lên đẹp nhất người, đứng ở nàng trước mặt nói chuyện, tổng làm người cảm thấy có chút tự biết xấu hổ. Như thế cái hảo sinh ý, không biết là ai cho các ngươi tới, là chúng ta tỉ tỉ. Hai đồng không dám dâu dếm, đúng sự thật báo cho Mộc Vân Giao. Đang nói chuyện, một người thiếu nữ chạy tới, hoang mang rối loạn vội vội đối với Mộc Vân Giao hành lễ. Vị tiểu thư này có lễ, ta đệ đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nếu là có cái gì va chạm ngài, thỉnh nhiều thứ lỗi. Nam Nhi, mau chút hướng vị tiểu thư này xin lỗi. Tỷ tỷ, ta bị gọi Nam Nhi Hài đồng vội vàng túi đầu rào vạt áo, ta. Thực xin lỗi. Mộc Vân Giao mỉm cười lắc đầu. Cô nương hiểu lầm, lệnh đệ thương ngoan, chỉ là nhắc nhở ta một chút, cũng không có cái gì va chạm, không biết cô nương nhưng có thời gian, ta ở trong vườn định rồi vị trí, có thể thỉnh ngươi cùng lệnh đệ ăn vài thứ, uống ly trà. Kia thiếu nữ trên mặt lập tức nhiều vài phần phong bị, không cần, không có va chạm cô nương liền hảo, chúng ta. Tỉ tỉ, ta đói một bên hài đồng nghe được ăn cái gì, trong mắt tràn đầy khát vọng, dôi tay lôi kéo thiếu nữ quần áo nhỏ giọng nói. cơm mồm. Chúng ta đi nói xong, thiếu nữ đối với một vân giao hành lễ, lôi kéo tiểu nam hải xoay người liền đi. Một vân giao cười cười, cũng không có để ý, mang theo cẩm lan đi vào vườn. mươi 128 sáu lượng thân phận. Thân quản sự nghe được nàng tới, vội vàng đón nhận trước, tiểu thư, ngài đã tới, kêu bảng hiệu. Ta biết, chờ lát nữa liền làm sáu lượng đem bản vẽ đẹp lấy lại đây, ngươi làm người vẽ lại đi làm bảng hiệu đó là... Hảo. Hảo, ta đã tìm hảo người, là cánh lăng thành nổi tiếng nhất bồi sư phó, tất nhiên đem bảng hiệu làm hoàn mỹ vô khuyết. Một vân giao không khỏi cười khai, ta tự nhiên tin tưởng ngài ánh mắt. Tân quản sự lúc này mới phát giác chính mình quá mức xuất ruột, không khỏi ha hả cười. Cô nương, có hoàng thượng bảng hiệu, hôm nay tiến đến dự định vị trí nhân số trận nhiều ra gấp 2, đều phải bài đến một tháng sau. Hơn nữa, hôm nay sáng sớm, liền có vài danh khách thương tiến đến đặt hàng lá trà. Chỉ là chúng ta vườn trà quá nhỏ, cung ứng không thượng. Hán ngữ khí tràn đầy tức hận, nhìn người khác phủng bạc tìm tới môn, lại không có biện pháp đem bạc lấy lại đây, thật sự là làm người đau lòng. Chúng ta vườn trà tiểu, nhưng là toàn bộ giang nam lại lớn đi, thu mua tiên diệp chính mình xảo chế liền có thể, có chút địa phương vận chuyển không tiện, trực tiếp đem học xong xảo trà sư phó đưa qua đi, tìm nơi sân treo lên không tiện lâu thẻ bài, mua bán đều phương tiện, sau này không tiện lâu làm lớn. Muốn tới địa phương khác khai trà trang, cũng có thể đủ có cái dựa vào, cớ sao mà không làm. Tân quản sự sửng sốt, ngay sau đó một phách chán, ta này cân não thế nhưng là đầu gỗ làm không thành, như vậy đơn giản đạo lý thế nhưng đều không có suy nghĩ cẩn thận, làm cô nương chê cười. Ngay cũng chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới thôi, bất quá, nếu là đi mặt khác địa phương, tất nhiên muốn trước tiên suy tính rõ ràng, phái ra đi người cũng muốn đáng tin cậy. rốt cuộc địa phương xa, dễ dàng nảy sinh sự tình. Chúng ta không tiện lâu chính là treo hoàng thượng khâm thưởng bảng hiệu, lá trả phẩm chất nhất định phải làm được trước sau như một, mặc dù là đi địa phương khác, cũng muốn nghiêm khắc chấn cửa ải, vạn không cần tạp chiêu bài. La, ta nhất định cẩn thận chọn lựa, thỉnh cô nương yên tâm, sổ sách cũng sẽ làm người đúng hạn đưa lại đây, đến lúc đó đúng hạn cấp cô nương kết toán. Mục vân giao cười khai, kia tự nhiên là hảo. về sau ta đó là người ở trong nhà ngồi tiền từ bầu trời tới tân quản sự vội vàng đi xuống an bài một vân giao đem sáu lượng kêu lên tới làm hắn đi tra một chút vườn cửa những cái đó an mày sự tình cẩm lan nhịn không được do hỏi tiểu thư ngại như thế nào đối những người đó cảm thấy hứng thú vô luận địa phương nào khất cái một loại đều không phải ít kinh đô tây lăng cũng là như thế càng đừng nói cánh lăng thành chỉ là cảm thấy bọn họ có chút ý tứ nếu là có thể sử dụng được với đã cho bọn hắn khai một cái đường sống lại không cần tốn nhiều sức tìm được rồi có thể sử dụng người nhưng thật ra một công đôi việc thiểu thư muốn dùng những cái đó ăn mày cẩm lan ngăn không được lo lắng tuy rằng nói khất cái trung gian cũng có tốt nhưng rất nhiều người tính tình đã dưỡng thành chỉ nghĩ tiếp thu người khác cứu tế đó là có sống cho bọn hắn làm cũng là gian dối thủ đoạn sợ là bất kham trọng dụng hiện tại chỉ là nhìn xem Nếu là thật sự có thể sử dụng, cũng muốn hảo hảo chọn lựa một phen. Hiện giờ không tiện lâu dần dần ổn định, nghe vân phường một lần nữa khai trương lúc sau cũng có thể mỗi ngày hốt bạc, là thời điểm nghị cách bồi dưỡng một ít chính mình nhân thủ, về sau đến mặt khác địa phương đi tổ chức tu phường, trà trăng cũng có thể dùng được với. Mục vân giao đem sự tình giao cho sáu lượng, liền yên tâm đi vội mặt khác, tới rồi chặng vạng, sáu lượng liền qua lại lời nói, chủ tử. Đã cha được ngài nói cái kia ăn mày nơi đặt chân, tính cả hôm nay cùng ngài đáp lời thiếu nữ, cùng đi tự từ hấu cục Một vân giao có chút ngoài ý muốn, từ ấu cục là, nơi đó là chuyên môn dùng để nhận nuôi cánh lăng thành góa bửa lao nhân, trẻ nhỏ địa phương, tên kia thiếu nữ tên là Thải Thanh, cùng ngài nói chuyện hài đồng, tiêu nam nhi, đều là đã nhiều ngày mới đến đến sân bên ngoài, cái kia Thải Thanh còn chuyên môn học quá theo thùa tay nghề, bất quá học một nửa. từ ấu cục vừa lúc có hải tử xảy ra chuyện nàng liền trở về chiếu ưng cái kia hài đồng bởi vậy chấm trễ đảo cũng co hứng thú trước nhìn kỹ hắng nói đi chủ tử ngài chính là yêu cầu nhân thủ ta thủ hạ đã chiêu mộ một ít người nếu là ngươi hữu dụng cứ việc phân phó mục vân giao có chút kinh ngạc phía trước cho sáu lượng bạc lúc sau nàng liền buông tay không lại hỏi đến không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian trong vòng Sáu lượng thế nhưng tìm được rồi nhưng dùng người, khả năng tín nhiệm. Có thể tin. Sáu lượng gật gật đầu. Nhìn hắn chắc chắn bộ dáng, một vân giao đột nhiên vấn đề. Sáu lượng, lại nói tiếp, ta còn không biết người chân thật tên gọi cái gì. Trước kia là làm gì đó. Nàng có thể tin tưởng sáu lượng nhân phẩm, cũng là vì kiếp trước thấy hắn ở tấn vương bên người đãi quá. Hơn nữa từ đầu chí cuối đối tấn vương trung thành và tận tâm, nhưng nói đến cùng. Mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, nàng đối với hắn quá khứ, hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả. Sáu lượng cả người cứng đờ, thế nhưng đột nhiên đối với một vân giao quỷ một gôi tới, ta không nhớ rõ, bất quá thỉnh chủ tự yên tâm, sáu lượng tuyệt không sẽ phản bội. Thấy hắn như vậy đại phản ứng, vốn là thuận miệng vừa hỏi một vân giao trong lòng lại nhiều vài phần cân nhắc, xem kỹ sáu lượng ánh mắt dị thường thanh lãnh, ta nếu là không tin ngươi. cũng sẽ không đem thân ra cánh mạng đều giao ở ngươi trên tay đứng lên đi ngươi không muốn nói liền thôi hà tất bố trí chính mình không nhớ rõ sáu lượng như cũ quỷ trên mặt đất bộ dáng kiên định mà bướng bỉnh một vân dao giữa mày vừa nhíu trong lòng tức khắc nhiều vài phần hỏa khí như thế nào liền mệnh lệnh của ta đều không muốn nghe xong sáu lượng vội vàng ngầm đầu trong mắt mang theo vài phần sợ hãi chủ tử ta không phải ý tứ này chỉ là được rồi Dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, người đi theo ta thời gian cũng không ngắn, nếu là không tín nhiệm người, đã sớm đem ngươi đuổi đi, ta bất quá là thuận miệng vừa hỏi, ngươi dáng vẻ này, nhưng thật ra có vẻ trong lòng có quỷ. Sáu lượng vốn là không tốt lời nói, lúc này nghe được một vân giao nói như thế, càng không biết nên như thế nào trả lời. Nhìn hắn một bộ đầu gỗ bộ dáng, một vân giao trong lòng bất đắc dĩ cười một chút, đã sớm biết người này là bộ dáng gì. Hà tất cùng hắn sinh khí đâu, đứng lên đi, ngươi không muốn nói ta liền không hỏi, thủ hạ của ngươi đã coi nhưng dùng người, vậy hỗ trợ xem một chút tần quản sự động tác, nghĩ đến qua không được mấy ngày, hắn liền sẽ phái người đến mặt khác địa phương đi thu tiên diệp chế trả, ta nhiều ít yêu cầu hiểu biết một ít tình huống, không thể hoàn toàn mặc kệ nó. Nàng Cung Việt Vương hiện giờ tuy rằng hợp tác, nhưng tương lai nói không chừng nào một ngày liền sẽ trở mặt thành thủ, nhiều hơn phòng bị luôn là không sai. Là. chủ tử làm ngươi người cẩn thận một chút tình nguyện nhìn chằm chằm đến rời rạc một ít cũng không cần bị người phát hiện thỉnh chủ tử yên tâm ta tất nhiên sẽ dặn dò hảo bọn họ ân ngươi đi ra ngoài đi chờ đến sáu lượng rời đi một vân dao ngẩng đầu hơi cân nhắc sau một lát hơi hơi giãn ra giữa mày trước mắt tới xem sáu lượng còn tính tin được chỉ hy vọng hắn có thể vẫn luôn như thế liền hảo sáng sớm hôm sau một vân dao lại đi cẩm tú viên Nghĩ tới cửa Hải Đồng, chuyên môn đường vòng đi cửa chính. Cửa, tên kêu kêu Nam Nhi hải tử quả nhân ở, nhìn thấy nàng, trên mặt liền mang theo co quắp gặp qua tiểu thư. Hôm nay tỷ tỷ ngươi không ở, cần phải cùng ta cùng đi trong vườn ăn chút điểm tâm. Một vân giao thấy hắn cả người gầy ba ba, ánh mắt lại phá lệ thanh thấu, nhưng thật ra sinh ra vài phần thích dí tứ. Nam Nhi vừa nghe ánh mắt sáng ngời, trần trờ sau một lát, lại là lắc đầu, đa tạ tiểu thư. Bất quá tỷ tỷ nói, vô công bất thụ lộc, ta không có giúp tiểu thư làm cái gì, cho nên không thể ăn ngươi đổ vật. Vô công bất thụ lộc. Đứa nhỏ này nhưng thật ra thú vị. mươi 129 người tốt có hảo báo. Lại nói tiếp, ta đảo thực sự có một sự kiện muốn làm phiền ngươi hỗ trợ, cũng không biết ngươi có thể hay không kiên trì. Nam Nhi ánh mắt sáng lên, trên mặt lập tức mang lên vài phần nhảy nhót, thỉnh tiểu thư phân phó, ngài đừng nhìn ta vóc dáng tiểu. nhưng ta sức lực rất lớn nói còn chuyên môn hướng lên trên kéo kéo ống tay háo lộ ra một cây gầy yếu tiểu cánh tay có lẽ là cảm thấy chính mình như vậy cực không có thuyết phục lực lại vội vàng đem tay háo kéo xuống dưới lộ ra một cái thẹn thùng tới cười gương mặt biên lún đồng tiền như ẩn như hiện một vân dao lại là ngăn không được cười hảo đi theo ta đi nam nhi vội vàng gật đầu đuổi kịp một vân dao bước chân tiến vào cẩm tú viên vừa tiến vào vườn vòng qua chống đỡ đại môn trúc tương phi lâm hắn liền ngăn không được kinh hô một tiếng nhìn thấy một vân dao nhìn qua vội vàng nắm góc áo ta thất lễ thỉnh tiểu thư thứ lỗi nơi này thật sự là quá mỹ giống như là thải thanh tỷ tỷ nói tiên cảnh giống nhau những cái đó ca ca các tỷ tỷ tựa như tiên nhân giống nhau nói còn ngăn không được nhìn lén liếc mắt một cái pha trà tư trà một người nho nhỏ cô nhi tiến thối chi gian lại rất là có lễ Mộc vân giao trong lòng càng thêm đối cái kia thải thanh nhiều vài phần tò mò, không quan hệ, người lễ nghi quy củ nhưng đều là thải thanh giáo. Là, thải thanh tỷ tỷ nói phải hiểu được biết lễ, thủ lễ, người tồn tại mới có ý tứ, nếu là chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi rủ, vậy cung A Miêu, A cầu không có khác nhau. Tỷ tỷ ngươi nhưng thật ra cái rượu nhân. Nam nhi người tiểu, thân thể lại gầy yếu, dần dần liền có chút theo không kịp Mộc vân giao bước chân. chính là hắn lại không có ra tiếng, chẳng sợ sắc mặt đều trắng bệ, như cũ nỗ lực theo sau. Trải qua chín hành lang gấp khúc kiểu thời điểm, một vân giao dừng lại bước chân, bên hồ có rất nhiều thủy điểu, vì không ảnh hưởng khách nhân, muốn thường xuyên rửa sạch, nếu là từ,